Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ hàng ngày trên kênh Người dẫn đường quay âm. Và tối nay chúng ta sẽ đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên, Luyện bùa giết dâu của tác giả Trần Minh Uyên. Câu chuyện thứ hai, Án mạng trong nghĩa trang của tác giả Minh Hoàng. Cả hai câu chuyện đều rất là hay. Và quý vị hãy nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình là một đường link Shopee có rất nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy mẫu mã đa dạng và giá thành rất là phù hợp. Và quý vị hãy lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhé Cảm ơn quý vị rất nhiều Bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện đầu tiên Chỉ 14 giờ sáng mà bên nhà ông Cố đã vang lên tiếng ồn ào Vì ông bà Cố dậy rất sớm lại có thói quen ăn sáng uống trà Cho nên người ở phải dậy rất sớm để chuẩn bị nấu nướng Chỉ cần trễ một phút thôi là y như rằng bị ăn đòn. Sáng nay cũng vậy, con sen thấy không khỏe trong người nên dậy trễ. Vậy mà ông cố lôi ra đánh đập không thương tiếc. Tới khi máu từ bắp đùi nó tuôn ra thì đám người ở mới xanh mặt. Ông cố cũng hơi tái mặt, liền cho người kêu đốc tờ tới khám cho nó. Nó sảy thai rồi. Lời đốc tờ nói làm cho mọi người hoang mang. Con sen trước giờ có cặp kẻ đâu mà sao lại có chữa nó đã ăn nằm với ai được chứ Con người lén lén nhìn ông cố Rồi nhanh chóng quay đi sợ ông ta nhìn thấy thì lại mềm xương Bởi vì họ từng thấy ông cố Lôi con sen đã căn chòi lá cuối vườn Họ nghi ngờ cũng có cơ sở Nhưng không ai dám nói ra Gió từ sông thổi vô Mang theo cái mùi tanh tanh ngai ngái Của buồn xình Tùy gió là vậy Nhưng không làm dịu đi cái không khí oi bức ngột ngạt bao trùm cái xứ củ lao này nơi đây mặt trời như đổ lửa xuống những cánh đồng lúa bạt ngàn xuống những mái nhà lá lụp sụp nép mình bên bờ kênh và xuống cả cái bóng đen u ám của quyền lực tuyệt đối nhà ông bá hộ cố ông ta là bá hộ có thể nói là giàu nhất xứ cũng là người tàn ác nhất xứ cơ đồ của nhà ông ta nói là xây dựng trên màu xương của dân quả không hoa chút nào nhà ông cố nằm chễm trẻ trên một gò đất cao bề thế nhất vùng tường gạch đỏ âu mái ngói âm dương xanh rêu cổ kính cổng tam quan chạm trổ tinh xảo ruộng đất của ông trải dài tưởng như vô tận tá điền làm cho ông nhiều như kiến cỏ người ta bảo mỗi buổi sáng bà cố vợ cả của ông muốn đi chợ huyện mua chút đồ lặt vặt cũng phải có lính lệ mang súng dài ngựa xe đến tận cổng đón rước kẻ hầu người hạ theo sau cả đoàn cái thành thế ấy khiến ai cũng phải nể sợ nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng đó là một vực thẳm của sự hà khắc ông cố là hiền thân của quyền lực tàn bạo gương mặt vuông vức nước da ngăm đen sạm nắng gió đôi mắt luôn hẳn lên những tia nhìn sắc lạnh dò xét ông coi mạng người làm tá điền rẻ như bèo họ là công cụ lao động là những con số trong sổ nợ của ông không hơn không kém ông bắt họ làm việc từ lúc cả chưa gáy sáng đến khi tối mịt tiền công trả thì rẻ mặt tô tức thì nặng nề chỉ cần chậm một ngày tô thiếu một xu nợ ông sẵn sàng cho người đến xiết đất tịch thu tài sản đẩy cả gia đình người ta ra đường đất này là của tao tao cho chúng mày mượn để cày cấy là phúc đức lắm rồi còn không trả nổi tô ấy thì cút đi cho ránh đó là câu cửa miệng của ông khi có tá điền đến van xin khất nợ tiếng roi vọt tiếng chửi bới tiếng kêu là thảm thiết của những người làm công bị đánh đập vì những lỗi lầm nhỏ nhặt hay chỉ vì ông cố không vui trở thành một phần âm thanh quen thuộc đến rợn người của vùng đất này vào mỗi đêm khuya không ai dám chống lại cái bóng của ông cố quá lớn che phủ cả lẽ phải và lòng thương ông có đến năm người con Nhưng đứa con trai thứ hai đã mất sớm vì sốt rét Chỉ còn lại cậu hai là đích tử nối dõi Cùng bốn cô con gái Người ta thường nói con gái nhờ đức cha Nhưng ông cố chẳng màng tới Ông không xem chồng mấy đứa con gái là mấy Trong mắt ông con gái chỉ là vịt trời Là cái thứ tài sản không sinh lời Sớm muộn cũng phải gả đi Chẳng đáng để tâm Còn cậu hai Người con trai duy nhất Lại khiến ông thất vọng não nề Cậu hai trắng trẻo, thư sinh tính tình hiền lành Chỉ ham mê sách vở, Khác hẳn với vẻ thô ráp tàn độc của cha Ông cố thường nhìn con trai bằng ánh mắt khinh miệt Luôn miệng chỉ chết cậu là đồ bất tài Ông luôn muốn có được một đứa con trai đủ mạnh mẽ Để tiếp nối ông ta Chống đỡ cơ đồ này Nhưng không hiểu sao đã qua nhiều năm Mà bà cố không sinh được thêm đứa con nào Đối lập với ông cố là bà cố Bà là một người phụ nữ phúc hậu gương mặt hiền từ đôi mắt lúc nào cũng như ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Bà ăn chay trường, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, mong sao lời kinh tiếng kệ có thể hóa giải bớt nghiệp chướng mà chồng bà gây ra. Bà thường lén lút giúp đỡ những người làm bị đánh đập, cho họ chút tiền thuốc men hay rúi cho đám trẻ con nhà tá điền nghèo vài cái bánh củ khoai. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong âm thầm, lặng lẽ. Bởi bà biết rõ sự tàn nhẫn của chồng Bà sống trong cam chịu Đối sợ hãi và sự bất lực Cặp nhấm tâm hồn bà từng ngày Vào cái thời điểm u ám đó Cô bà Một thiếu nữ miệt vườn xinh đẹp Hiền lành Theo hôn ước định sẵn từ cha mẹ Đã bước chân về làm dâu nhà bá hộ Cô nghe danh ông cố đã lâu Nỗi sợ hãi len lỏi Trong từng mạch máu Ngày vu quy Ngồi trên chiếc ghe hoa được trang hoàng lộng lẫy nhưng lạnh lẽo cô nhìn dòng sông mênh mông trước mặt mà lòng nặng trĩu cánh cổng tam quan sừng sững của nhà chồng như miệng một con quái vật đang chờ nuốt chửng lấy cô cô bước vào nhà không khí giàu sang nhưng u tịch lạnh lẽo bao trùm lấy cô ánh mắt ông cố nhìn cô như xuyên thấu khiến cô run rẩy cúi gằm mặt may mắn thay cô ba lại được bà cố hết mực yêu thương chăm sóc bà cố xem cô như con gái ruột coi như là giúp cô bớt sợ hãi và cô đơn nơi nhà chồng cậu hai cũng là người hiền lành đối xử với vợ rất mực dịu dàng tuy vậy sự hà khắc của cha chồng vẫn bao trùm lấy cô cô thường giật mình thon thót trong đêm bởi những tiếng động lạ tiếng la hét văng vẳng từ nhà dưới hay ánh mắt sắc lẹm của ông cố mỗi khi chạm mặt rồi một biến cố kinh hoàng xảy ra Khắc sâu thêm nỗi ám ảnh và tâm trí non nớt của cô ba Vì chuyện đó mà cô bị ám ảnh đến cả trong giấc ngủ Số là hôm đó, đang ngồi chơi trước sân thì ông Tư, một tá điển trong làng tìm tới Ông là một người nông dân hiền lành, chất phác, cả đời chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời Chỉ vì một vụ mùa thất bát không đủ tiền trả tô Ông cố đã nhẫn tâm dùng mưu kế chiếm đoạt mảnh ruộng hương hòa cuối cùng của gia đình ông Ông xuống nước cầu xin Nhưng ông cố vẫn lạnh lùng đuổi đi Quận ước lên đến tột cùng Không còn đường sống Ông Tư đã chọn một cái chết thảm khốc để phản kháng Giữa trưa hè nắng như thiêu đốt Ông Tư mình trần tay ôm can dầu hỏa Lặng lẽ đi đến trước cổng nhà bá hộ Dân làng hiếu kỳ tụ tập lại xem Có người thương cảm có kẻ tò mò nhưng không ai dám can ngăn ông tư không nói một lời chỉ nhìn chừng chừng vào cánh cổng sơn son thiếp vàng kia rồi từ từ tưới dầu lên khắp người một que diêm được bật lên ngọn lửa bùng cháy dữ dội nuốt chửng lấy thân hình gầy gò của người nông dân khốn khổ ông biến thành một ngọn đuốc sống cháy rừng rực giữa tiếng la hét kinh hoàng của đám đông mùi da thịt cháy khét lẹt lan tỏa trong không khí ám ảnh đến buồn nôn ông cố ngồi trong nhà nghe người báo lại chỉ nhếch mép cười khẩy ông du ngồi rung đùi uống nước trà cô bà run rẩy trước sự máu lạnh của cha chồng vụ việc chấn động cả vùng quê nghèo nhưng rồi cũng nhanh chóng bị quyền lực của ông cố ém nhẹm người ta chỉ dám thì thầm bàn tán sau lưng xác công tư được người nhà mang về chôn cất sơ sài bà tư khóc ngất vì thương chồng thương cho số phận của mình vài ngày sau người ta lại phát hiện vợ ông tư đã gieo mình xuống sông tự vẫn hai cái chết oan khuất ấy như độ thêm dầu vào ngọn lửa âm ỉ của sự oán hận trong vùng cô bà bị nỗi sợ đó ám ảnh suốt mấy ngày liền cô thấy sợ lắm sợ cái gọi là lòng người lồng ngực như bị bóp nghẹt có đêm cô nằm mơ thấy ông tư và vợ ông người cháy đen thôi kẻ mình mẩy sình chương Đứng lù lù cuối giường nhìn cô chừng chừng. Cô giật mình tỉnh giấc mồ hôi túa ra như tắm tim đập loạn xạ. Từ đó cô luôn cảm thấy có những ánh mắt vô hình dõi theo mình Trong từng góc tối của căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo này Năm tháng chậm rãi trôi qua Cuộc sống trong gia đình bá hộ cố vẫn diễn ra bình thường Những chuyện cũ dường như không còn xuất hiện trong lời bàn tán của đám người ở nữa bà cô con gái của cố lần lượt được gả đi cho những gia đình quyền thế môn đăng hộ đối để lại căn nhà lớn càng thêm trống trải và lạnh lẽo dường như kết hôn là cách duy nhất để họ trốn chạy khỏi sự độc đoán hà khắc của cha mình chỉ còn hai vợ chồng cậu hai ở lại phụng dưỡng cha mẹ cô bà đã dần quen với nếp sống ở nhà chồng cố gắng làm tròn bổn phận dâu con chăm sóc mẹ chồng chu đáo và né tránh ông cố hết mức có thể. Tình cảm vợ chồng cô với cậu hai cũng ngày càng thêm gắn bó, là chốt dựa tinh thần duy nhất của cô trong căn nhà đầy áp lực này. Cô những tưởng cuộc đời mình sẽ cứ thế bình lặng trôi đi, nào ngờ một cơn sóng gió mới lại ập đến. Vào một buổi chiều tà, ông cố trở về nhà không phải một mình, đi bên cạnh ông là một người đàn bà xa lạ. người đàn bà đó chạc ngoài ba mươi dáng người thon thả yểu điệu trong bộ áo bà ba lụa màu mỡ gà mái tóc đen nhánh búi cao để lộ cái cổ trắng ngần gương mặt trái xoan nước da trắng mịn màng đôi môi đỏ mọng như cánh sen nom qua đó là một người đàn bà đẹp nhưng đôi mắt lá răm sắc lẹm hơi xếch lên ở đuôi mắt lại ẩn chứa một sự lanh lợi tính toán và một vẻ gì đó không thật thà Ông cố dẫn người đàn bà đó vào thẳng gian nhà chính. Ông hắng giọng tuyên bố một câu khiến cả nhà sững sờ. Đây là luyến, từ nay bà sẽ là vợ hai của tôi, sẽ ở lại cái nhà này. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, bà cố chết lặng, chén trà trên tay run lên bần bật, suýt nữa thì rơi xuống đất. Cậu hai và cô ba cũng kinh ngạc nhìn nhau, không dám tin vào tai mình. Bà cố lắp bắp. Ông ơi, còn cái lớn cả rồi, ông làm vậy coi sao được. Ông cố chừng mắt. Tại sao không được? Người ta còn bốn năm bà vợ, tôi chỉ cưới vợ hai có gì không được. Bữa này bà dám cạn tôi sao? Ừ, tôi không dám, nhưng... Ông cố liếc nhìn vẻ mặt thất thần của vợ, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc. cái cơ nghiệp này không thể giao cho thằng hai bất tài được tôi cần thêm con trai luyến còn trẻ còn khỏe sẽ sinh cho tôi vài thằng cu nữa từng lời cổng cố như những nhát dao đâm thẳng vào tim bà cố bà đau đớn tủi nhục trào dâng bao nhiêu năm bà tần tạo vun vén cho cái gia đình này sinh cho ông một đứa con trai chăm sóc nhà cửa đối đãi với người làm giữ gìn thanh danh cho ông vậy mà giờ đây chỉ vì bà không sinh thêm được con trai ông lại nhẫn tâm rước về một người đàn bà khác ngang nhiên tuyên bố trước mặt bà bà muốn gào lên muốn chất vấn nhưng cỏ họng nghẹn đắng lại trước cái uy quyền tuyệt đối của chồng bà chỉ có thể câm lặng nuốt nước mắt vào trong bà gượng cười một nụ cười méo mó đau khổ <cười> mình mình đã quyết thì tôi nào dám trái ý để uh, tôi sai người dọn dẹp phòng cho cho em luyến cô ba nhìn mẹ chồng mà lòng quặn thắt cô thương bà nhưng cũng bất lực cô chỉ biết khẽ nắm lấy tay đang run rẩy của bà cố như một lời an ủi thầm lặng luyến tỏ ra vô cùng khéo léo và biết điều trong những ngày đầu bà luôn miệng dạ vâng đi thưa về trình với bà cố tỏ vẻ kính trọng và ngoan ngoãn Với cậu hai và cô ba, bà cũng luôn tươi cười nhỏ nhẹ. Bà còn hay mang quả bánh lạ vặt cho cô ba. Nói là quả quê nhà gửi lên. Cái vẻ hiền lành cam chịu ấy khiến bà cố cũng nguôi ngoài phần nào. Thẩm nghĩ có lẽ ông trời thương tình cho bà một người chị em biết điều để nương tựa tuổi già. Nhưng người ta hay nói giấy không gói được lửa, Chỉ một thời gian ngắn sau. Khi đã được ông cố hết mực sủng ái chiều chuộng như bà Hoàng, bà Luyến bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật của mình. Bà không còn giữ ý tứ với bà cố nữa, thường xuyên nói bóng nói gió, cạnh khóe. Bà bắt đầu can thiệp vào mọi việc trong nhà, từ chuyện bếp núc đến việc quản lý người làm, dần dần chiếm hết quyền hành của bà cố. Với đám người làm, bà Luyến càng tỏ ra tàn nhẫn độc địa hơn cả ông cố. Bà luôn tìm cớ để gây sự chửi bới, Thậm chí đánh đập họ không thương tiếc vì những lỗi nhỏ nhất Tiếng đòi da chan chát Tiếng khóc lóc van xin lại vang lên thường xuyên hơn Trong căn nhà vốn đã nặng nề Bà cố thấy vậy đau lòng lắm Lỡ lời khuyên căn chồng và cả luyến Nhưng ông cố thì như bị bỏ bùa mê Bệnh vợ lẽ chậm chập Bà luyến được thể càng làm tới xem bà cố như cái gai trong mắt Không khí trong nhà trở nên căng thẳng tột độ Bà cố chỉ biết âm thầm chịu đựng, ngày ngày lên chùa tìm sự thanh thản nước cửa Phật. Cô bà cũng chỉ biết im lặng phận dâu con, cố gắng không dây dưa gì đến bà hai. Rồi một ngày bà luyến báo có thai, ông cố mừng như bắt được vàng, càng cưng chiều bà hơn trước. Đáp ứng mọi yêu cầu quái gở của bà. Như hộ mọc thêm cánh, bà luyến càng trở nên hống hách ngạo mạn. Bà xem mình như bà chủ thực sự của cái nhà này. coi bà cố và vợ chồng cậu hai không ra gì. Bà hành hạ người làm tàn tệ hơn, bắt họ phục dịch mình như nữ hoàng. Bà cố buồn rầu chỉ biết thở dài. Cô bà cũng cảm thấy ngột ngạt, đến khó thở. Sự xuất hiện của bà Luyến đã phá vỡ hoàn toàn cái sự cân bằng mong manh trong gia đình, đẩy mọi thứ vào một tình thế còn tồi tệ hơn trước. Cảm nhận được những luồng khí lạnh lẽo, đầy oán hận, và ghen tuông đang len lỏi quấn lấy từng thành viên trong gia đình báo hiệu những cơn bão tố khủng khiếp sắp sửa ập đến giữa lúc bà luyến đang làm mưa làm gió trong nhà với cái thai đang lớn dần trong bụng một sự kiện bất ngờ và chớ trêu đã xảy ra cô ba cũng phát hiện mình có thai nhưng không hiểu sao từ lúc đốc tờ khám xong sức khỏe cô ba suy sụp một cách lạ thường cơ thể vốn khỏe mạnh quen lam lũ của cô bỗng trở nên yếu ớt xanh rau, cô không ăn uống được gì, cứ ăn vào là nôn thốc nôn tháo ra hết. người gầy rộc đi trông thấy, cậu hai và bà cố lo lắng hết mực, tìm đủ thứ thuốc thang đổ bộ cho cô, nhưng tình hình không khá hơn. nhưng điều khiến cho cô ba sợ hãi nhất không phải là sự mệt mỏi về thể xác, mà là những cơn ác mộng kinh hoàng giày vò cô mỗi đêm. đêm nào cũng vậy. khi cô vừa chập mắt cô lại nghe thấy tiếng bước chân lẹt xẹt nhẹ bẫng như có ai đó đang đi chân không trên sàn gỗ hành lang ngay bên ngoài cửa phòng ngủ của vợ chồng cô tiếng bước chân đó cứ quanh quẩn lúc xa lúc gần như đang rình rập chờ đợi rồi cô mơ thấy một bóng đen kịt cao lớn mờ ảo như một làn khói đặc quánh lặng lẽ len vào phòng đứng sừng sững ngay bên cạnh chiếc giường cái bóng không có hình thù rõ ràng chỉ thấy hai cánh tay dài ngoằng khẳng kêu như cành cây khô dơ lên hai bàn tay của bóng đen đó đấm thụi liên tiếp tới tấp vào bụng cô cơn đau nhói lên đau đến co thắt đuột gan đau như thể có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt cô cô muốn hét lên muốn kêu cứu muốn đạp cái bóng đen đó ra xa nhưng toàn thân cô cứng đờ như bị trói chặt miệng lưỡi líu lại không thốt nên lời cô cố quay sang lay chồng đang nằm ngủ say bên cạnh nhưng cậu hai vẫn ngủ ly bì không hề hay biết gì cái bóng đen tàn ác đó cứ tiếp tục hành hạ cô đấm thổi vào bụng cô không ngừng nghỉ cho đến khi những tiếng cả gái đầu tiên le lói báo hiệu bình minh ló dạng nó mới từ từ tan biến vào không khí để lại cô ba nằm đó mồ hôi ướt đẫm toàn thân đun rậy và kiệt sức Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại hàng đêm Khiến cô ba suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần Cô sợ hãi bóng tối Sợ hãi giấc ngủ Ban ngày cô luôn sống trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm. Một đêm nọ cơn đau trong mơ dữ dội hơn mọi khi cái bóng đen như điền cuồng tấn công vào bụng cô Cô cảm nhận được sự sống bé bỏng trong bụng mình đang bị đe dọa Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng cơn đau quá sức chịu đựng khiến cô bật tỉnh giấc miệng u ớ kêu la đau đau quá cứu cứu con tôi tiếng kêu đau đớn thảm thiết của cô cuối cùng cũng đánh thức được cậu hai anh Hoàng hốt bật dậy ôm lấy vợ mình mình sao thế lại mơ thấy ác mộng à hay là đau bụng đẻ cô ba không trả lời nổi chỉ khóc nức nở hai tay ôm chặt bụng mặt nhăn nhó vì đau cô hai lật đật chạy qua gọi bà cố mẹ ơi mẹ vợ con đau bụng đẻ rồi nó mới bầu mấy tháng đẻ đâu giờ này thiệt mà vợ con đang đau bụng lăn lộn bên kia kìa bà cố nghe vậy thì lật đật chạy sang kêu cả mấy đứa người ở coi nấu nước nóng để sẵn vừa vô tới phòng thấy cô bà đang nằm lăn dưới đất kiều là đau đớn, bà cố say người ở tới đỡ cô lên, thì khi cái áo vén lên, tụi nó tái mét mặt mày chạy đi. Bà cố bực mình. Mấy cái đứa này, tụi mày bị gì vậy? Coi đỡ mờ mày lên coi. Một đứa nói khẽ, bà ơi, cái, cái bụng cái bụng của mợ hay kỳ lắm. Bà cố lườm mắt nhìn tụi nó rồi đi tới vạch áo cô ba ra coi. Bà tá họa khi nhìn thấy bụng con dâu mình thâm tím, mà nó tím bầm từng mảng sưng tấy lên, hẳn rõ những vết giống như dấu tay, dấu nắm đấm. Nhìn thấy tình trạng của con dâu, bà cố kinh hoàng không kém gì tụi người làm. Bà biết rõ đây không phải là chuyện bình thường. Mới mang thai mấy tháng làm sao có chuyện đau bụng đẻ, mà những vết bầm tím kia rõ ràng là do tác động từ bên ngoài. đúng lúc cả nhà đang xôn xao lo lắng thì cánh cửa phòng hé mở bà Luyến đứng đó khoác hở chiếc áo mỏng ngáp ngắn ngáp dài giọng điệu khó chịu nửa đêm nửa hôm mà làm cái gì om sòm vậy có để cho người ta ngủ không bà cố đang định lên tiếng giải thích thì ánh mắt sắc như dao của Luyến đã liếc nhanh về phía cái bụng bầm tím của cô ba dù chỉ là một thoáng rất nhanh nhưng bà cố với sự nhạy cảm của người đàn bà từng trải Và nỗi nghi kỵ sẵn có, đã kịp nhận ra một nét giật mình, một sự bối rối thoáng qua trên gương mặt người vợ lẽ của chồng. Ánh mắt đó, dù cố che giấu vẫn không qua được bà, linh tính mách bảo bà cố, tai họa này chắc chắn có liên quan đến bà ta. Bà cố cố nén sự nghi ngờ và tức giận, nhẹ nhàng chấn an con dâu. Thôi con đã nghĩ đi. Sáng mai mẹ cho người đưa con lên trạm xá Trên huyện khám xem sao Nhưng trong lòng bà Một kế hoạch khác đã bắt đầu hình thành Bà biết Chuyện này không thể giải quyết bằng thuốc được Phải tìm đến một phương cách khác Một phương cách huyền bí hơn Sáng hôm sau Bà cố đưa cô bà đi khám như đã nói Vì đốc tờ nói cái thai bình thường Chỉ có mỡ hai là hơi yếu Cần bồi bổ thêm Nhưng bà cố không về nhà ngay Bà ra hiểu cho người đánh xe ngựa đi theo một con đường khác, một con đường nhỏ bé gặp gành dẫn về phía một xóm nghèo heo hút, nơi có một người bà, bà tin rằng có thể cứu được mẹ con cô ba khỏi lời nguyền tà ác đang bùa vây. Chiếc xe ngựa lọc cọc đi trên con đường đất nhỏ hẹp, hai bên là những ruộng lúa xanh rì và những mái nhà tranh siêu vẹo. Cô ba ngạc nhiên nhìn cảnh vật lạ lẫm, quay sang hỏi mẹ chồng với giọng lo lắng. Mẹ, mình không về nhà sao? Mình đi đâu vậy mẹ? Bà cố không đáp, chỉ khẽ đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Ánh mắt bà nhìn xa xăm, ẩn chứa một sự quyết đoán lạ thường. Xe đi một hồi lâu dừng lại trước một căn nhà ván cũ kỹ, nằm nép mình dưới bóng một cây đa cổ thụ xù xì, dễ cây tua tủa bám chặt vào lòng đất như những con rắn khổng lồ. Không khí nơi đây tĩnh lặng đến lạ thường, Chỉ có tiếng gió vi vu qua kẽ lá và tiếng côn trùng kêu rị ra. Bà cố đỡ cô ba xuống xe, dìu cô vào bên trong căn nhà. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cô ba cảm nhận được một luồng khí mát lạnh và một mùi hương trầm thoang thoảng, dễ chịu. gian nhà tuy nhỏ và đơn sơ, nhưng được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp. Giữa nhà, trên chiếc chiếu cói đã ngả màu, một ông lão râu tóc bạc phơ như cước mặc bộ bà ba nâu sồng, đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa, đôi mắt nhắm nghiền. Dáng vẻ ông toát lên một sự uy nghiêm và bí ẩn khó tả. Đây chính là ông thầy mà bà cố đã nghe danh từ lâu và quyết định tìm đến. Nghe tiếng bước chân ông lão từ từ mở mắt, đôi mắt ông sáng và sâu thẳm lạ thường, như nhìn thấu được tâm can người đối diện. Ông nhìn cô ba một lượt từ đầu đến chân, rồi ánh mắt dừng lại Nơi vùng bụng của cô Ông khẽ trao mày Rồi quay sang bà cố cất giọng chậm chậm Sao giờ mới tới tìm tôi Câu hỏi của ông thầy Khiến cô ba ngơ ngác Còn bà cố thì thở dài Kéo con dâu ngồi xuống Chiếc ghế tre đặt gần đó Bà bắt đầu kể lại tường tận mọi chuyện Từ việc cô ba mang thai yếu ớt Những cơn ác mộng kinh hoàng Những vết bầm tím bí ẩn xuất hiện trên bụng Cho đến sự nghi ngờ của bà Đối với người vợ lẽ của chồng Ông thầy im lặng lắng nghe gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì Chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng Lại lóe lên những tia nhìn sắc bén Khi bà cố kể xong Ông im lặng một lúc lâu Như đang suy tính điều gì Rồi mới chậm rãi gật đầu Đúng là có kẻ dùng tà thuật Ám hại mẹ con nó rồi Thư bùa này là loại thư ếm độc địa Mục đích là làm cho thai nhi chết lưu Trong bụng mẹ Rồi dần dần hút cạn sinh khí của người mẹ cho đến chết Nghe lời ông thầy nói Cô bà sợ hãi đến tái mặt Hai tay vô thức ôm chặt lấy bụng Bà cố thì căm giận, nghiến răng. Có phải, có phải là người con nói đó không thưa thầy Ông thầy không khẳng định chỉ nói Muốn biết ai làm thì dễ thôi Nhưng trước hết phải dạy cái buổi này đã Ông thầy bảo bà cố dìu cô ba vào căn buồng nhỏ phía trong Ông lấy ra một bó nhang lớn Loại nhang làm từ các loại thảo dược đặc biệt Châm lửa đốt lên Khói nhang màu trắng đục cuộn lên nghi ngút Mang theo một mùi hương vừa nồng ấm vừa hăng hắc rất lạ Miệng ông lẩm nhẩm những câu thần chú cổ ngữ Mà cô ba nghe không hiểu gì Tay cầm bó nhang đang cháy hơ qua hơ lại khắp người cô Từ đỉnh đầu xuống đến gót chân Làn khói ấm áp bao phủ lấy cô Xua tàn đi cái lạnh lẽo Và mệt mỏi đang đèo bám Sau khi hơi nhang xong Ông thầy đưa cho bà cố Một thau nước trong vắt Và một chiếc khăn vải trắng tinh Ông nói Bà vào trong Dùng nước này lau người cho nó lau thật kỹ đừng bỏ sót chỗ nào Bà cố cẩn thận làm theo lời thầy dặn Bà nhúng chiếc khăn vào thau nước phép vắt nhẹ rồi nhẹ nhàng lau khắp người cô ba. Kỳ diệu thay, nước phép chạm vào da thịt đến đâu, cô ba cảm thấy người nhẹ nhõm sảng khoái đến đó. Cảm giác nặng nề mệt mỏi tan biến dần, những vết bầm tím trên bụng cũng dịu đi trông thấy, không còn đau nhức nữa. Nhưng điều khiến cả cô ba và bà cố kinh ngạc đến sững sờ là sự biến đổi của thau nước. Ban đầu nước trong veo có thể nhìn thấy cả đáy thau, Vậy mà sau khi lau người cho cô ba xong, nó đã biến thành một màu đen kịt, sánh lại, đặc quánh và bốc lên một mùi tanh hôi nồng nặc vô cùng khó chịu. Nhìn thao nước ghê rợn đó, cô ba vừa sợ hãi vừa xấu hổ, không hiểu tại sao cơ thể mình lại có thể chứa đựng cái thứ dơ bẩn đến vậy. Bà cố run run bưng thao nước ra ngoài gian nhà chính, ông thầy pháp nhìn vào, gương mặt thoáng nét nghiêm trọng. Ông lắc đầu nói với bà cố. May là bà đưa nó tới kịp lúc Tạ khí đã xâm nhập khá sâu rồi Chậm thêm vài ngày nữa thôi E rằng cả hai mẹ con nó đều khó giữ được tính mạng Cô ba nghe mà hồn vía như muốn lìa khỏi xác chân tay mềm nhũn đứng không vững Ông thầy nhìn cô Ánh mắt thoáng chút thương cảm Rồi hỏi Từ hồi con mang thai đến giờ Còn có ăn uống thứ gì lạ do người khác đưa cho Mà không phải do người nhà mình nấu không? Giáng nhất lại kỹ xem Câu hỏi của ông thầy làm cô ngồi thử ra suy nghĩ Cô sực nhớ ra ngay lập tức Cách đây chừng một tháng vào cái ngày cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khác thường Cô đã thèm ăn bánh giò đến quay quắt Đúng lúc đó bà Luyến lại đột nhiên niềm nở Mang sang cho cô một cái bánh giò nóng hổi Nói là quàng người nhà dưới quê mới gửi lên Lúc đó cô cũng thấy hơi lạ lạ Vì lâu nay bà luôn thị uy Có bao giờ thân thiện với cô như vậy đâu Nhưng vì đang cơn thèm Không cưỡng lại được lại thấy thái độ của bà hai cũng thành thật Nên cô đã vui vẻ nhận lấy Và ăn hết sạch cái bánh Cô bà lắp bắp kể lại Chuyện đó cho ông thầy nghe Vừa nghe xong ông thầy đập mạnh tay xuống bàn Vậy là nó đã bỏ bùa thư vào trong cái bánh đó rồi Thứ bùa này cực độc Nó muốn giết chết đứa nhỏ trong bụng con trước Rồi từ từ hại luôn cả con Mà âm mưu của nó còn thâm độc hơn nữa kìa Nó không chỉ nhắm vào mẹ con con đâu Mà còn muốn triệt luôn cả đường con trai nối dõi của bà nữa đó Nó muốn con trai nó sau này sẽ độc chiếm cái gia tài nhà bà Lát nữa về Ta sẽ đưa cho bà một lá bùa hộ mệnh khác Bà đem về cho thằng con trai lớn của bà đeo bên người đề phòng nó ra tay luôn với thằng nhỏ Trời đất như sụp đổ trước mắt bà cố và cô ba. Bà cố tức giận đến run người, nước mắt lã chả rơi. Bà không thể tin nổi, bà luyến lại có thể tàn độc và nhẫn tâm đến mức ấy. Bà chưa từng làm điều gì tệ bạc hay nói nặng lời với bà. Tại sao bà lại có thể ra tay hiểm ác như vậy? Cô ba thì vừa sợ hãi vừa căm phẫn. Chỉ vì một phút lơ là, một phút yếu lòng thèm ăn mà cô suýt nữa đã mất cả con lẫn mạng. Ông thầy trấn an hai người. Bùa chú thì ta đã dại rồi, nhưng tà khí đã làm hao tổn nguyên khí của mẹ con cô này khá nhiều. Về nhà phải tầm bộ cẩn thận, và quan trọng nhất là phải tuyệt đối tránh xa kẻ đã hãm hại mình ra. Càng xa càng tốt, ít nhất là cho đến ngày xanh nở. Nỗi căm dần và ớt hận dâng lên đến đỉnh điểm trong lòng bà cố, nỗi đau của con dâu. Sự lo sợ cho đứa cháu nội chưa ra đời Sự phản bội của người vợ lẽ Tất cả khiến bà mất hết lý trí Bà quên đi những lời kinh tiếng kệ Vẫn tụng niệm hàng ngày Quên đi lòng từ bi hỷ xạ Mà bà luôn cố gắng gìn giữ Khi ông thầy Pháp nhìn sâu vào mắt bà Giọng trầm xuống hỏi một câu đầy ẩn ý Bà có muốn trả bùa không? Trong một giây phút bị thủ hận che mờ lý trí Bà cố đã gật đầu lê lệ Có Để cho nó trả giá tội ác của nó đi Bà cố nghiến răng nói Giọng đầy căm phẫn Cô bà đứng bên cạnh Hoảng hốt muốn can ngăn mẹ chồng Nhưng mọi chuyện đã quá muộn Ông thầy khẽ gật đầu Một quyết định được đưa ra trong cơn nóng giận Một hành động trả thù tưởng như hợp lý Nhưng nào ai ngờ Nó lại chính là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch còn khủng khiếp hơn nữa, gieo rắc thêm nghiệp chướng lên gia đình và cả bản thân của bà. Trên đường về, bà cố dặn dò con dâu kỹ lưỡng rằng chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được để lộ ra cho bất kỳ ai biết, kể cả cậu hai. Cô ba chỉ biết dạ dạ vâng vâng, lòng nặng chiếu những dự cảm chẳng lành. Từ hôm đi gặp ông thầy về, sức khỏe của cô ba hồi phục một cách thần kỳ, cô ăn uống ngon miệng trở lại, ra rẻ hồng hào hơn Và quan trọng nhất là những cơn ác mộng kinh hoàng Cùng tiếng bước chân lẹt xẹt ngoài hành lang Đã hoàn toàn biến mất Cô ngủ ngon giấc hơn Tinh thần cũng phấn chấn trở lại Tuy nhiên không khí trong nhà lại càng thêm phần căng thẳng và kỳ lạ Cô ba để ý thấy bà luyến dạo này hay nhìn trộm mình Với ánh mắt đầy dò xét, nghi hoặc Và có cả sự tức tối không che giấu có lẽ bà đang nghi hoặc cô ba đã giải được bùa nên mới khỏe lại nhanh chóng như vậy cô ba nghe lời thầy cố gắng né tránh bà hết mức có thể bởi vậy bà lại càng thêm tức tối bà cố thì bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng bà là một mớ cảm xúc hỗn độn bà vừa hả hê vì đã trả được thù cho con dâu vừa thấp thỏm lo âu không biết hậu quả của việc trả bùa sẽ như thế nào Bà cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh Nhưng thỉnh thoảng Cô bà vẫn bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng Và bất an của mẹ chồng Khi bà nhìn về phía phòng Của bà hai luyến Và rồi cái gì đến cũng phải đến Chỉ khoảng một tuần Sau cái ngày làm lễ gỡ bùa Ở nhà ông thầy Vào một đêm khuya thanh vắng Khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ say Bỗng nhiên Những tiếng la hét thất thanh Đầy đau đớn và tuyệt vọng Xé tan màn đêm tĩnh lặng Vọng ra từ căn phòng của bà Luyến Tiếng là hét chứa đựng một sự đau đớn tột cùng Một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời Cả nhà ông bá hộ bừng tỉnh giấc. Ông cố, bà cố, vợ chồng cậu hai và cả đám người làm Đều hoảng hốt chạy về phía căn phòng của bà Luyến Cánh cửa phòng đóng chặt từ bên trong Tiếng là hét vẫn vang lên không ngớt xèn lẫn tiếng đồ đạp đổ vỡ Và tiếng rên rỉ thảm thiết Ông cố tức giận đạp mạnh vào cánh cửa Sau vài cú đạp long trời lở đất Cánh cửa gỗ bật tung ra Một cảnh tượng kinh hoàng Hái hùng hiện ra trước mắt tất cả mọi người Khiến ai nấy đều tái mặt Chân tay buồn ruột Bà luyến nằm sóng xoài trên sàn nhà Giữa một vũng máu đỏ tươi đang lan rộng ra Nhộm đỏ cả bộ quần áo ngủ bằng lụa đắt tiền của bà Cơ mặt bà trắng bệnh mái tóc đen nhánh rối bù bết dính mồ hôi và máu đôi mắt trợn trừng lên vì đau đớn và sợ hãi bà hai tay ôm chặt lấy bụng quằn quại rên la nhưng điều khủng khiếp nhất chưa dừng lại ở đó ngay bên cạnh vũng máu trên nền gạch hoa lạnh lẽo là một cục thịt đỏ hỏn hình hài méo mó vẫn còn đang động đậy yếu ớt đó chính là cái thai mà bà luyến đã mang trong bụng cái thai mà bà từng hy vọng sẽ là bảo bối để củng cố vị trí và chiếm đoạt gia tài nhà bá hộ mùi máu tanh nồng nặc sập lên mũi mọi người cảnh tượng quá ghê rợn và ám ảnh cô bà hét lên một tiếng thất thanh rồi lịm đi ngay tại chỗ bà cố đứng chết lặng mặt cắt không còn giọt máu toàn thân đun lên cầm cầm bà biết đây chính là hậu quả Của việc chạm bùa Bà không ngờ nó lại khủng khiếp Và tàn nhấn đến thế Ông cố cũng sững sờ, Dù tàn độc nhưng ông cũng chưa bao giờ Chứng kiến cảnh tượng nào hãi hùng như vậy Sau cú sốc kinh hoàng vì bị hư thai Và có lẽ cả sự phản của bùa chú Bà ta không chết Nhưng thần chí trở nên điên loạn Bà lúc tỉnh lúc mê Khi thì ngồi cười ngây dài một mình Khi thì gạo khóc đập phá đổ đạc chửi bới những điều vô nghĩa. Bà luôn miệng nói nhìn thấy ma quỷ, nhìn thấy những phong hồn đến đòi mạng. Ông cố không mảy may thương xót mà chỉ lo bà luyến trong cơn điên loạn sẽ làm bậy, ảnh hưởng đến thanh danh gia đình. Nên đã ra lệnh cho người làm, nhốt chặt bà trong phòng, không cho ra ngoài nữa. Hàng ngày, chỉ có người mang cơm nước vào, đặt ở cửa rồi vội vã bỏ đi. Tiếng cười điên dại Tiếng khóc than ai oán của bà ta cứ vọng ra từ căn phòng u ám đó, trở thành một nỗi ám ảnh mới cho những người còn lại trong nhà. Bà cố chìm trong sự dằn vặt và hối hận tột cùng. Bà biết mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Một phút nóng giận mất kiểm soát đã gây ra thảm kịch cho bà Luyến, và có lẽ cũng đã gieo thêm nghiệp chướng cho chính bản thân và gia đình mình. Bà ngày đêm ăn năn sám hối. Bà lên chùa thường xuyên hơn, thành tâm cầu nguyện hơn, mong sao giảm bớt được tội lỗi. Bà tâm sự với cô ba trong nước mắt, rằng bà không hề muốn mọi chuyện ra nông nỗi này, bà chỉ muốn dọa cho bà ta sợ mà thôi. Cô ba chỉ biết ôm lấy mẹ chồng an ủi, nhưng trong lòng cô cũng nặng chịu nỗi sợ hãi mơ hồ về những gì sắp xảy ra. Bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Một buổi sáng nọ người làm mang cơm vào như thường lệ Thì không thấy tiếng động gì bên trong Gọi cửa mãi không thấy ai trả lời Linh cảm có chuyện chẳng lành Họ vội báo cho ông cố Khi cánh cửa phòng được phá ra Mọi người lại một lần nữa kinh hoàng Bà Luyến đã treo cổ tự vẫn Bằng bộ quần áo bà ta thích nhất Kết liễu cuộc đời đầy sóng gió Và tội lỗi của mình trong căn phòng Tối tăm lạnh lẽo đó cái chết đến với bà như một sự giải thoát nhưng cũng là khởi đầu cho một chuỗi báo oán kinh hoàng khác nghe tin bà luyến chết bà cố ngã quỵ khóc nấc lên thành tiếng nỗi ân hận dây dứt càng thêm giải vò tâm can bà dù căm ghét bà đến đâu bà cũng không hề mong muốn cái kết, kết cục bi thảm này bà cố gắng lo liệu đám tang cho bà thật chu toàn coi như một sự chuộc lỗi muộn màng bà còn mời mấy vị sư thầy về nhà tụng kinh siêu độ suốt bảy ngày bảy đêm cầu mong cho vong hồn bà được siêu thoát sớm ngày đầu thai đừng mang theo oán hận mà lận khuất nơi trần thế nữa nhưng lời cầu nguyện đó đâu có đủ sức mạnh để hóa giải mối hận thù sâu như biển cả cái chết của bà luyến chỉ là mở đầu cho một chương báo oán đẫm máu và nước mắt hơn mà thôi không khí trong nhà bá hộ càng thêm u ám nặng nề như có một đám mây đen kịt đang vẩn vũ trên mái nhà báo hiệu những tai ương khủng khiếp sắp giáng xuống sau cái chết của bà luyến cuộc sống trong gia đình ông bá hộ tạm thời lắng xuống nhưng không khí tăng tóc u ám và nỗi sợ hãi vô hình vẫn bao trùm lấy từng ngóc ngách của căn nhà cô ba cuối cùng cũng đến ngày sinh nở may mắn thay sau bao nhiêu sóng gió và lo âu cô đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm tiếng khóc vang cả gian nhà sự ra đời của đứa cháu đích tôn mang đến một niềm hy vọng mong manh cho gia đình đặc biệt là cho bà cố bà nhìn đứa cháu nội giống hệt con trai mình hồi nhỏ lòng tràn ngập niềm vui và sự nhẹ nhõm bà thầm cầu mong sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng này sẽ giúp hóa giải phần nào những oán khí Đang tích tụ trong gia đình Nhưng niềm vui ngắn Chẳng tày gang. Đứa bé thay vì lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác Lại tỏ ra yếu ớt Và hay đau bệnh một cách lạ thường Nó quấy khóc suốt ngày đêm Tiếng khóc ngằn ngặt Ai oán như chứa đựng một nỗi sợ hãi Và đau đớn khôn nguôi Dỗ dành thế nào cũng không nín Bú vào lại chớ ra Cứ dằm bà bữa Thằng bé lại lên cơn sốt cao Ho sủ sụ người mềm nhũn như không còn sức sống. Ông cố vốn đã phiền muộn vì chuyện làm ăn ngày càng xa sút và cái chết của vợ lẽ, lại thêm bực bội vì tiếng khóc của đứa cháu nội. Ông thường xuyên la mắng vợ chồng cậu hai là không biết chăm con, khiến thằng bé càng thêm sợ hãi, khóc dữ hơn. Cô bà xót con đứt ruột, đêm nào cũng thức trắng ôm con dỗ dành, người gầy rộc đi vì lo lắng và thiếu ngủ. bà cố cũng tìm đủ mọi cách từ mời thầy lang đến cúng bái tứ phương nhưng bệnh tình của đứa bé vẫn không hề thuyên giảm nó cứ khóc đêm triền miên và hễ khóc suốt đêm lại y như rằng sáng hôm sau lại sốt lì bì mấy ngày liền một buổi chiều khi cô ba đang tắm cho con cô kinh hoàng tột độ khi phát hiện ra những vết bầm tím kỳ lạ xuất hiện trên làn da non nớt của thằng bé những vết bầm nhỏ như đầu ngón tay Có vết lại hẳn nguyên hình năm ngón tay Nằm dại rác trên lưng, trên mông, trên cánh tay của con Trông chúng giống hệt như những vết bị ai đó dùng sức ngắt véo Cấu nhéo một cách tàn nhẫn Tim cô ba như ngừng đập Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Nỗi sợ hãi đó ngày càng lớn dần trong lòng cô ba Cô không dám nói với ai Kể cả chồng và mẹ chồng Vì sợ mọi người cho rằng cô nghĩ quẩn Cô chỉ biết âm thầm theo dõi con sát sao hơn, lòng luôn thấp thỏm không yên. Vào một buổi trưa hè oi ả, sau khi vật lộn mãi mới ru được thằng bé ngủ say trên chiếc võng, thì cô ba mệt lạ người, nằm thếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn mệt mỏi, cô mơ màng thấy một bóng người đang đứng lù lù ngay bên cạnh chiếc võng của con trai mình. Bóng người đó mặc một bộ áo bà ba quen thuộc. Cô ba ngỡ là mẹ chồng sang chơi với cháu Nên cũng không để ý nhiều Nhắm mắt định ngủ tiếp Nhưng rồi cô chết lặng khi thấy bóng người đó Từ từ giơ hai bàn tay lên Rồi đánh tới tấp Lê lịa vào người đứa bé đang ngủ say trên võng Thằng bé đang ngủ ngon lành bỗng giật nảy mình Khóc thét lên một tiếng kinh hoàng Tiếng khóc xé lòng Nhưng bóng người kia vẫn không dừng lại Vẫn tiếp tục đánh cấu véo vào thân thể non nớt của đứa trẻ một cách điên cuồng mẹ sao mẹ lại đánh con con dừng lại đi mẹ cô bà hoảng loạn la lên bật choàng tỉnh giấc nhưng khi cô dụi mắt nhìn kỹ lại gương mặt của bóng người đó dưới ánh nắng chưa gay gắt trời ơi đó không phải là bà cố khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu đôi mắt vô hồn trũng sâu đầy oán hận mái tóc đen dài xõa tung rũ bà luyến là vong hồn của bà Luyến đã quay về. Cô ba hét lên một tiếng kinh hoàng tột độ, hai mắt trợn ngược vừa ngã vật xuống nền đất, ngất liệm đi. Khi cô ba tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là cậu hai và bà cố đang lo lắng nhìn cô. Cô nhìn quanh, thấy con trai vẫn đang ngủ yên trên võng, không có vẻ gì khác thường. Cô thở phào nhẹ nhõm, cố gắng thuyết phục bản thân rằng Đó chỉ là một giấc mơ quá khủng khiếp do cô quá mệt mỏi và lo lắng mà thôi. Nhưng ngay khi cô vừa định thần lại, thằng bé trên võng lại đột ngột khóc thét lên. Tiếng khóc còn dữ dội và ai oán hơn cả trong giấc mơ của cô. Cô ba vội vàng chạy đến bế con lên dỗ dành, Nhưng càng dỗ, thằng bé càng khóc to hơn. Người nó cứ ưỡn cong lên giấy rụa như đang phải chịu đựng một sự đau đớn kinh khủng nào đó. Bà cố nghe tiếng cháu khóc thảm cũng chạy tới. Bà giành lấy đứa bé từ tay con dâu, cũng tìm mọi cách vỗ về du nựng. Nhưng thằng bé vẫn không nín, khóc đến tím tái cả mặt mày. Bà cố sốt ruột quá mới nói với cô ba. Mày coi kỹ lại xem, nó có bị con kiến hay con gì cắn đốt không sao nó khóc dữ vậy? Nghe lời mẹ chồng, cô ba run run lật áo, kéo quần con ra kiểm tra. Hy vọng đó chỉ là do côn trùng cắn. Nhưng rồi cả cô ba và bà cố đều phải hét lên kinh hãi, lùi lại mấy bước. Ngay trên phần mông bụ bẫm của đứa bé, hẳn ró một số bàn tay năm ngón đen sì tím ngắt, giống hệt như bị ai đó dùng sức ấn mạnh vào. Không còn nghi ngờ gì nữa, vong hồn của bà Luyến thực sự đã quay về báo oán. Và mục tiêu lần này chính là đứa cháu nội đích tôn. Là niềm hy vọng cuối cùng của gia đình bá hộ Cô bà sợ hãi tột độ Lắp bắp kể lại giấc mơ ban trưa cho mẹ chồng nghe Bà cố nghe xong Gương mặt vốn đã lo lắng giờ càng thêm tái mét Biến sắc hoàn toàn Bà biết chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của con người Phải tìm đến ông thầy một lần nữa Và lần này phải thật nhanh chóng trước khi quá muộn Ngay lập tức Bà cố sai người làm, tin cậy nhất trong nhà tức tốc lên đường, đi nhanh đến xóm nhỏ heo hút để mời ông thầy Pháp lần trước đến cứu giúp. Nỗi sợ hãi bao trùm, bà biết rằng nếu không có sự can thiệp của thầy, tính mạng đứa cháu nội yêu quý của bà khó lòng giữ được trước sự báo oán đầy oán khí của vong hồn người vợ lẽ. Người làm trở về báo lại một tin không mấy khả quan, ông thầy Pháp nói rằng vong hồn bà luyến bị chết oan khuất lại mang theo mũi hận thù sâu sắc khi còn sống nên oán khí rất nặng hơn nữa đây lại là người từng sống trong nhà nên sự ràng buộc và khả năng quấy phá càng mạnh hơn muốn chấn điểm hoàn toàn vong hồn này ông thầy bắt buộc phải đến tận nhà làm phép xem xét địa thế tìm ra nơi ẩn náu của vong hồn và đặt bùa chấn giữ tin này khiến bà cố và cô ba nhưng ngồi trên đống lửa. Ông cố xưa nay vốn là người cứng rắn thực tế, cực kỳ ghét và không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ bùa phép mê tín dị đoan. Nếu ông biết bà cố lén lút đứt thầy Pháp về nhà làm lễ trừ tà, chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình. Không chỉ đuổi thầy đi mà còn trừng phạt nặng cả nhà. Nhưng nếu không mời thầy đến, đứa cháu nội sẽ gặp nguy hiểm. Tình thế đúng là tiến thoái nưỡng lan. Không biết phải làm sao cho vẹn toàn Đang lúc lo lắng đối bời Thì may mắn bất ngờ lại mỉm cười với họ Đúng vào ngày hôm sau Ông cố nhận được công văn khẩn Từ trên tỉnh triệu tập ông đi họp bàn việc quan trọng gì đó Phải đi mấy ngày mới về Đây đúng là cơ hội trời cho Bà cố mừng như bắt được vàng Bà dặn dò người nhà Phải giữ kín chuyện Rồi ngay khi cỗ xe ngựa chở ông cố Vừa khuất dạng cuối con đường làng bà lập tức cho người đi mời ông thầy pháp đến. Mọi việc được tiến hành một cách nhanh chóng khẩn trương và bí mật. Ông thầy đến vào lúc chập tối, mang theo hòm đồ nghề linh kình. Ông đi một vòng quanh nhà, xem xét cẩn thận từng góc phòng, ánh mắt đăm chiêu. Cuối cùng, ông dừng lại trước căn phòng nơi người vợ lẽ từng ở và đè treo cổ tự vẫn. Ông nói, oán khí nặng nhất là tụ ở đây. Ông thầy lập một đàn lễ nhỏ ngay trước cửa phòng đó Khói hương lại nghi ngút mùi trầm hương và thảo dược lan tỏa khắp nơi Ông thầy mặc áo thụng vàng, tay bắt ấn quyết Miệng lẩm nhẩm tụng những câu thần chú chữ tà đầy uy lực Tiếng chuông đồng nhỏ vang lên lanh lạnh Tiếng mó gỗ gõ đều đều tạo nên một âm thanh vừa trang nghiêm Vừa khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng Ông dùng kiếm gỗ đào vẽ những đạo bùa phức tạp vào không khí Rồi dùng cương bát quái chiếu vào những góc tối trong căn phòng Thỉnh thoảng người ta lại nghe thấy những tiếng gió rít gây giợn vọng ra từ căn phòng trống Cuộc làm phép kéo dài đến gần nửa đêm mới kết thúc Ông thầy pháp lau mồ hôi trên trán Gương mặt có vẻ mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhõm hơn Ông đưa cho bà cố một lá bùa màu vàng đã được vẽ chi chít những ký tự màu đỏ son, dặn dò kỹ lưỡng Đây là bùa hộ mệnh đã được chỉ chú Bà đem về đặt dưới ối cho thằng nhỏ ngủ Nó sẽ bảo vệ thằng bé khỏi sự quấy phá của tà ma Oán khí của vong hồn kia tuy nặng Nhưng tôi đã tạm thời chấn áp được nó Nghe lời thầy nói bà cố vừa mừng vừa lo Mừng vì cháu nội đã tạm thời được an toàn Lo vì không biết tai ương nào còn chờ đợi phía trước Lúc ông thầy chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về Ông bỗng dừng lại Đứng lặng một hồi lâu Nhìn thẳng vào bà cố Ánh mắt đầy ưu tư phức tạp Bà cố cảm thấy hơi chột dạ Linh cảm có điều gì đó không ổn Đến khi ông thầy quay lưng bước ra ngõ Ông lại đột ngột dừng lại lần nữa Quay đầu nhìn thẳng vào mắt bà cố Giọng nói trầm xuống Mang theo một sự cảnh báo lạnh lẽo Bà Nhớ cẩn thận mọi bề nghe chưa Câu nói bí ẩn của ông thầy khiến bà cố càng thêm hoang mang Bà hỏi lại Dạ thưa thầy, ý thầy là cẩn thận chuyện gì à? Ông thầy Pháp chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng não nề thiên cơ bất khả lộ Nghiệp quả tự mình gây ra thì phải tự mình gánh chịu Tôi không thể nói trước được Bà cứ ghi nhớ lời tôi dặn Phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc Thôi, tôi đi đây Ông dừng lại một chút rồi nói thêm một câu như tự trách mình. À mà cái nghiệp này, xem như tôi cũng đã chót nhúng tay vào một phần rồi. Nói xong, ông thầy bước nhanh ra khỏi cổng, bóng ông nhanh chóng hỏa lẫn vào màn đêm đen kịt, để lại bà cố đứng lặng giữa sân với một nỗi sợ hãi mơ hồ và những dự cảm chẳng lành về lấy tâm trí. Bà biết, lời tiên tri của ông thầy không bao giờ là nói xuông. Những tai ương khủng khiếp nhất Có lẽ vẫn còn đang chờ đợi gia đình bà ở phía trước Lời cảnh báo đầy ám ảnh của ông thầy Pháp đã nhanh chóng Trở thành sự thật nghiệt ngã Từ sau cái đêm trấn yểm vong hồn bà Luyến Gia đình bá hộ cố bắt đầu trượt dài trên con dốc suy vong không phanh Như thể có một bàn tay vô hình nào đó Đang đẩy họ vào vực thẳm của sự trừng phạt Đầu tiên là sức khỏe của ông cố và bà cố họ đột nhiên mắc phải những chứng bệnh lạ kỳ đau yếu triền miên mà không rõ nguyên nhân bà cố cứ vào lúc chiều tà khi ánh mặt trời bắt đầu tắt lịm lại lên cơn đau đầu dữ dội bà ôm đầu vật vã rên la nói rằng cảm giác đau đớn như có ai đó đang dùng búa bổ thẳng vào đầu mình đau đến mức muốn chết đi sống lại còn ông cố cũng trở nên gầy gò ốm yếu ho hen khủ khụ suốt ngày Họ đã đi khám không biết bao nhiêu thầy lang, uống không biết bao nhiêu thang thuốc, từ thuốc Bắc thuốc Nam đến cả thuốc Tây trên tỉnh, nhưng không ai tìm ra được căn bệnh. Sức khỏe của họ cứ suy kiệt dần theo ngày tháng. Tiền bạc trong nhà cứ tự nhiên đội nón ra đi. Chuyện làm ăn cũng cố liên tục gặp chắc trở, thua lỗ nặng nề. Những mảnh ruộng màu mỡ, những thửa đất vàng mà ông từng dùng mọi thủ đoạn, kể cả chiếm đoạt của người nghèo để có được. Giờ đây lần lượt phải bán đi để trả nợ nần trồng chất Mà bán cũng không dễ dàng Phải bán với giá rẻ như cho không mới có người mua Cái cơ nghiệp đổ sộ mà ông cố gây dựng cả đời Bằng sự tàn nhẫn và mồ hôi nước mắt của người khác Giờ đây tan thành mây khói chỉ trong một thời gian ngắn uy quyền và danh tiếng của gia đình Bá hộ cũng theo đó mà sụp đổ Người ta không còn sợ hãi ông cố như trước nữa Thậm chí còn có những lời xì xào bàn tán về luật nhân quả, về sự báo ứng mà gia đình ông đang phải gánh chịu. Từ một gia đình quyền thế bậc nhất vùng, giờ đây họ phải dọn về ở trong một căn nhà nhỏ bé, ọp ẹp hơn nhiều, sống một cuộc sống thiếu thốn chật vật. Đám người làm cũng lần là lượt bỏ đi tìm nơi khác, chỉ còn lại vài người già cả trung thành ở lại. Năm người con gái của ông Cố những người tưởng như đã thoát khỏi cái bóng đen của gia đình khi được gả vào những nhà giàu có, cũng không tránh khỏi vòng xoáy của nghiệp chướng Khi gia đình ông Cố xa suốt, các nhà chồng bắt đầu thay đổi thái độ. Họ xem thường đối xử tệ bạc, chỉ chết họ là con nhà hết thời, không còn giá trị lợi dụng. Cuộc sống của năm người phụ nữ ấy cũng chìm trong nước mắt, tuổi hờn và cay đắng. gánh chịu hậu quả từ những lỗi lầm mà cha mẹ họ đã gây ra. Rồi cuối cùng cái ngày định mệnh cũng đến với ông cố. Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật không rõ nguyên nhân, ông chốt hơi thở cuối cùng trong một buổi chiều mưa tầm tã. Nhưng cái chết của ông không hề thanh thản. Những ngày cuối đời nằm liệt giường, ông cố đã phải trải qua những giây phút kinh hoàng tột độ. Ông không lúc nào được yên, liên tục la hét. vật vã như đang phải chống chọi với một thế lực vô hình nào đó đau đau quá buông tao ra chúng mày là ai đừng đừng lôi tao đi tao không đi đâu hết tha cho tao làm ơn tha cho tao đi mà ông cứ gào thét khóc lóc van xin như vậy trong cơn mê sảng đôi mắt trợn trừng đầy sợ hãi nhìn vào khoảng không trước mặt không ai biết ông đã nhìn thấy những gì có phải là vong hồn của ông tư của vợ ông tư của bà Luyến hay của vô số những nạn nhân khác mà ông đã hãm hại khi còn sống, đã quay về để đòi lại món nợ máu. Chỉ biết rằng ông đã chết trong sự đau đớn và kinh hoàng tột cùng, kết thúc một cuộc đời đầy tội lỗi và quyền lực bằng một cái chết thê thảm như một lời cảnh báo về sự báo ứng không thể tránh khỏi. Sau cái chết của ông cố, bà cố cũng suy sụp hoàn toàn, nỗi đau mất chồng. Sự giàn vặt về những lỗi lầm trong quá khứ Cùng với căn bệnh lạ dày vò khiến bà không còn chút sức lực nào Bà biết ngày mình phải trả nghiệp cũng không còn xa nữa Trước khi nhắm mắt xuôi tay vài ngày Bà cố yếu ớt nắm lấy tay cô ba Giọng thều thào đứt quãng Mẹ, mẹ thấy nó rồi con ơi Mấy bữa nay đêm nào mẹ cũng thấy Có hồn ma một đứa con nít Nó cứ đứng lù lù ở đầu giường Nó nhìn mẹ cười Rồi nó đòi kéo mẹ đi theo nó Chắc là Chắc là cái vòng của đứa nhỏ trong bụng con luyến Nó về đòi nợ mẹ rồi con ạ Thôi thì nghiệp mình gây ra giờ phải trả Mẹ không oán trách gì đâu Còn cố gắng nuôi dạy con cho tốt Má đi rồi con ở cạnh thằng hai lo cho nó dù mẹ nghe con Nói xong những lời cuối cùng đó bà cố nhắm mắt lại Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo Rồi bà ra đi mãi mãi Mang theo nỗi ân hận Và sự dai dứt khôn nguôi Tăng lễ của bà cố được tổ chức đơn sơ Trong căn nhà nhỏ Sau khi cha mẹ chồng lần lượt qua đời Nỗi đau buồn và sự ám ảnh Về những bi kịch liên tiếp xảy ra Khiến cô ba và cậu hai Không còn muốn ở lại mảnh đất đầy Giấy oán khí này nữa Họ quyết định bán nút căn nhà cuối cùng Thu dọn chút tài sản ít ỏi còn sót lại Và đưa đứa con trai nhỏ rời khỏi xứ cù Lao Tìm đến một vùng đất mới thật xa lạ Để bắt đầu lại cuộc sống Cố gắng trôn chặt quá khứ kinh hoàng Vào sâu thẳm ký ức Họ ra đi vào một buổi sáng tinh sương Khi mặt trời còn chưa ló dạng chiếc kè nhỏ chở ba người lầm lũi rời bến Bỏ lại phía sau ngôi nhà cũ kỹ Những mảnh ruộng hoang tàn Và cả một vùng đất thấm đẫm nước mắt máu và những lời nguyền oán hận lòng sông vẫn lặng lờ trôi trở nặng phù sa và cả những câu chuyện buồn về kiếp người về luật nhân quả vay trả không bao giờ dứt câu chuyện về gia đình ông báo hộ cố khép lại ở đó nhưng nỗi ám ảnh và bài học xương máu về luật nhân quả thì còn mãi gieo gió át gặp bão gieo nhân nào thì gặt quả nấy Phàm ở đời Nếu đã làm chuyện ác thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp những báo ứng cho cuộc đời. Nghiệp báo nặng hay nhẹ tùy thuộc vào cách ăn ở tu tâm tích đức của họ. Sự tàn nhẫn độc ác của ông cố, lòng tham và sự ích kỷ đã đẩy biết bao người vào đường cùng tạo nên vô vàn oán khí. Rồi đến lượt bà cố dù bản tính hiền lành nhưng một phút nóng giận mất kiểm soát khi quyết định trả bùa cũng đã gây nên nghiệp chướng nặng nề Cuối cùng Tất cả những tội lỗi, những lỗi lầm đó đã quay lại báo ứng lên chính bản thân họ và cả con cháu, khiến cả một gia tộc giàu có quyền thế phải suy vong, lụi tàn trong đau khổ và bi kịch. Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở về sự tồn tại của những thế lực huyền bí, về sức mạnh đáng sợ của bùa ngải tà thuật và cả lòng người. Đôi khi sự ghen ghét đố kỵ, lòng tham và thù hận của con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mới tất cả quý vị sẽ đồng hành với thuận tập truyện tiếp theo Án mạng trong Nghĩa Trang của tác giả Minh Hoàng. Một buổi chiều thường ngày tại Nghĩa Trang Bình An. Nó tuy thuộc vùng ngoại thành nhưng nhìn chung không cách xa trung tâm thành phố quá nhiều. Hơn nữa bên cạnh lại có con đường cao tốc bắt ngang qua. Cho nên có thể nói nơi đây là cái Nghĩa Trang nhộn nhịp nhất. Nhộn nhịp cho cả người sống lẫn người đã chết Bởi khi đến đây Người ta dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà Nằm lẫn lộn trong khuôn viên nghĩa địa Mà cũng có khi chẳng phải là một ngôi nhà đúng nghĩa Mà nó chỉ là một cái tròi được dựng lên Từ những tấm ván gỗ cũ kỹ Người dân trong khu này sống bằng đủ thứ nghề Nhưng phần nhiều trong số ấy Chính là việc buôn bán Những sản phẩm dành cho người chết Như giấy tiền vàng mã, hương nến hoa quả bánh trái và nghề còn lại đó chính là đánh bạc từ lâu nơi đây trở thành tụ điểm cờ bạc đen đỏ nổi tiếng công an và lực lượng chức năng nhiều lần ập vào nhưng bởi địa hình rộng lớn và hết sức phức tạp của khu nghĩa trang nên đám con bạc cứ thế tẩu thoát nhẹ nhàng hôm nay một đoàn đưa tăng khá lớn từ từ di chuyển vào trong khuôn viên nghĩa trang trên trời có chút mưa phùn lất phất nó như góp phần tạo nên Không khí thê lương, ảm đạm cho khổ chủ vậy. Bà năm từ dưới cái sạp hàng đồ cúng viếng của mình, ngước mắt lên rồi rì rầm bàn tán với mấy người bên cạnh. Chà chà, không biết đam tàng của ai mà lòng trọng quá, thấy toàn xe hơi biển xanh biển đó. Còn là ai vào đây nữa? Con trai ông phó chủ tịch thành phố mất đấy, báo đại đưa tin mấy ngày hôm nay mà không biết à? Nghe nhắc tới đây ánh mắt của bà Năm có chút khửng lại Bởi gia đình bà đâu đến nỗi nào cơ chứ Cũng có tivi tủ lạnh và đầy đủ những tiện nghi cần thiết ấy thế mà vào đúng buổi sáng sớm thứ hai tuần trước Đó cũng chính là ngày định mệnh của gia đình bà Khi một đám giang hồ ập vào Đè đầu đứa con trai của bà xuống rồi thông báo Anh ta đã nợ lên đến mấy trăm triệu đồng Nếu không trả được thì chắc chắn mạng của con trai bà cũng không còn nhưng bà tuổi đã cao không còn lao động nặng nhọc được nữa tiền dự trữ trong nhà cho dù có thì cũng đâu thể nào trả hết được cơ chứ bà quỷ lạy van xin gần cả tiếng đồng hồ thì chúng mới thư cho ít ngày và để đổi lại toàn bộ đồ dùng trong gia đình bà đều bị bọn chúng xiết nợ hết đứng nhìn đồ đạc ra đi bà năm chỉ biết nuốt cơn tức vào trong Còn về phần hiền, đứa con trai đẩy tội lỗi của bà thì bỏ nhà đi biệt tâm biệt tích ngay sau đó. Trở lại thực tài, người bạn ngồi bên cạnh như cũng nhận ra được sự buồn phiền trong mắt của bà nên không hỏi nữa. Hai người tiếp tục bàn luận về cái chết của người trong đám tang kia. Này, tôi nghe thấy báo đăng, cậu thiếu gia này bị tai nạn giao thông được chết đấy, chắc là linh lắm đấy. Cái bà này, bà Năm gắt lên Đừng có nói với tôi là bà lại xa đà vào lô đề nữa đấy nhé <cười> Có đâu, tôi chỉ nói thế thôi Chứ nào có chơi lô đề sát phạt Mà đằng nào ngôi mộ ấy cũng có người tới cầu cơ xin số cho xem Tôi thích đi nhìn người ta chơi mấy cái như vậy lắm Thôi thôi thôi thôi Bà Năm tiếp tục lắc đầu xua tay Gì chứ tôi là tôi chẳng tin vào cầu cơ gì đâu Từ bé tới giờ tôi ở trong khu nghĩa trang này rồi Nhưng có thấy được hồn ma bóng quế nào đâu Mà nếu như có thật đi chăng nữa Mình không mạo phạm người ta Thì người ta cũng đâu quấy phá mình làm gì Cuộc đời tôi tính đến nay đã hơn 50 tuổi rồi Tôi chỉ thấy sợ con người Chứ không sợ con ma Câu nói của bà Năm có phần hơi đi ngược lại với quan điểm của vài người Nhất là trong hoàn cảnh nơi bà đang ở nữa Cuộc tranh luận nhanh chóng kết thúc Bởi có vài người ghé vào mua hương Để đi thăm mộ người thân Bán xong bà ngồi đếm đếm lại Mớ tiền trong túi Rồi thở dài thầm nhủ ai... Bây giờ nhiều đầy Chắc chỉ đủ trả một nửa tiền lãi Trong tuần này mà thôi Bà Năm Có tiếng gọi gần đó vang lên Làm cho bà Năm giật mình Bà cũng nhanh chóng nhận ra được Người đang gọi tên mình kia là ai Đó chính là ông Lượng chỗ dãy trọ gần nghĩa điện này. Chồng ông khoác lên mình một bộ đồ vest hết sức sang trọng, bà tươi cười. "Ôi trời, anh Lượng, à anh đi đâu mà bánh thế này? Chồng cứ như thành niên ấy nhỉ?" <cười> "Chị ở đùa tôi, giờ gần đất xa trời thì có chưa thành niên gì nói." Ông Lượng đặt mông ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi thủ thị kẻ. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của thằng đại nhà tôi gớm khó Người ta học đại học có 4 năm Còn đây nó học lên tới cao học Tính ra cho nó theo ngành y mà phải tốn tiền nuôi đến gần 10 năm đấy chị ạ Thì cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ Tôi đã thấy thế là tốt Trong cái khu nghĩa trang này Làm gì có đứa nào ăn học thành tài như nó Giờ ra trường trở thành bác sĩ Lượng thang chắc cũng vài chục triệu Nghĩ tới thôi thì tôi đã mơ ước lắm rồi. Nghe lời nhận xét của bà Năm, ông Lượng tiếp tục cười. Nhưng nụ cười này của ông có phần hơi sượng lại. Chị không biết được đâu, đúng như các cụ ngày xưa thường báo. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cánh. Cho nó ăn học là thế, nhưng nó lại không muốn ở đây. Nó bảo tôi bán quách cái dãy trọ đi để gom tiền cùng nó thuê một căn chung cư mà ở. Nhưng tôi thú thật với chị, tôi đâu muốn như thế. Mình ở đây từ tấm bé có bao nhiêu bạn bè bà con lối xóm. Giờ bảo đi là đi thế nào? Hơn nữa tôi nghe đầu mấy năm sau ở đây người ta mở rộng ra, lên thành đô thị. Lúc ấy giá đất cũng lên cao, bây giờ ban đi thì tiếc lắm. À, dạ thế, bà Nam gật gù, Đúng là tiếc thật. Nhưng à, dù sao, thằng đại nhà ông cũng ăn đứt thằng hiền nhà tôi rồi. Tính ra hai đứa chúng nó ngàn tuổi nhau ấy chứ. Vậy mà... Ai... Bà ngừng lại. Tất nhiên là ông Lượng cũng nhận ra được tâm tư của người phụ nữ này rồi. Ông nhanh chóng lái sang chuyện khác. À, bà này. Tôi thấy dạo này công an họ truy bắt mấy thằng đánh bạc trong nghĩa trang dữ lắm đó. Không biết là họ có bắt được ai chưa? Làm gì mà bắt được, chúng nó chia nhau ra thủ khắp mọi ngõ ngách. Nếu thấy bóng người khả nghi thì vội vàng báo tin ngay. Nếu như mà họ không biết rõ địa thế, có khi còn bị lạc chứ chẳng chơi. Tôi nói cho bà nghe cái này. Ông Lượng tiến sát gần hơn, tôi định sẽ báo tin cho công an, để bắt gọn hết chúng nó đi cho rồi. Trời đất, ông có nghiêm túc không vậy? Bà Năm trợn trưởng mắt. Ông có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không? Nhớ đâu chúng nó biết được rồi trả thù ông thì sao? Giả cả rồi, cứ mặc kệ chúng nó đi Không, tôi suy nghĩ kỹ rồi chị Năm Tôi không muốn nơi này mang tiếng tệ nạn thêm nữa Thả chúng nó chơi công bằng thì mình không nói Đảng này toàn là trò bịp bợm để lừa đảo lấy tiền người khác Bà cũng đâu lạ gì cái cảnh người thua bài bạc đến mức Vừa ra khỏi sòng đã lao đến đập đầu vào thành của mấy ngôi mộ gần đó mà tự tử. Tôi... tôi thấy quá ớn với việc chứng kiến những chuyện này rồi. Bà Năm toàn khuyên nhủ thêm, nhưng nhận ra sự kiên định trong ánh mắt của ông Lượng. Hay nói đúng hơn là hiện giờ, chẳng ai có thể ngăn cản ông bảo vệ công lý cả. Bà Năm thở dài, tự tốn nói. Thôi, ông muốn làm gì thì làm. Nhưng mà phải tuyệt đối giữ an toàn cho bản thân mình đấy Ông mà có chuyện gì thì người trong xóm này không biết phải làm sao đâu Bà yên tâm đi Bà quên trước đây tôi từng là lính trinh sát à Năm ba cái việc còn con này tôi xử lý hết trong một nốt nhạc Nói xong ông đưa tay chỉ lên đống sẹo chẳng chịt trên người mình Như thể khoe về một thời vàng son trong quá khứ vậy Bà Năm cũng chỉ biết gật gù cho qua mà thôi Trời bắt đầu tối, mưa cũng ngớt hẳn và đúng như những gì người phụ nữ nói với bà năm ban chiều. Cánh mê cờ bạc đỏ đen bắt đầu lái xe, sộc thẳng vào trong ngôi mộ của người thanh niên chết trẻ kia. Mà cái việc họ sắp làm đây, người trong khu nghĩa trang có lẽ không cần đoán cũng biết chắc chắn được là đi cầu cơ xin số đề rồi. Bà năm nằm trên cái võng dưới hiên nhà, được cặp mắt nhìn chằm chằm vào mấy cái ánh đèn pin. Chốc chốc lại được bật mở le lói, lẫn giữa những hàng mộ. Và rồi, trong đầu của bà này ra một cái ý nghĩ hết sức táo bạo. Đó chính là sẽ chạy đến đó để xem thử cái thuật cầu cơ này nó như thế nào. Trước giờ bà chỉ nghe rồi phì cười cho qua mà thôi. Nhưng chắc có lẽ, khi con người ta bị dồn vào thế chân tường rồi, thì bất kể cơ hội nào có thể cứu giúp được, thì họ sẽ sẵn sàng nắm lấy nó ngay. Bà Năm lọ mọ bước xuống võng nhằm thẳng hướng mấy ánh đèn pin kia mà đi tới. Đúng thật là đám người này đang đứng trước mộ của người thanh niên kia rồi. Nó nằm riêng biệt một góc và được bao phủ đến cả trăm cái vòng hoa. Bà Năm càng bước tới gần hơn thì bà cũng nhanh chóng nhận ra được một cái dáng người quen thuộc. Đó không ai khác, chính là người phụ nữ lúc chiều mà bà trò chuyện. Bà ta đúng thật là đã dính vào cờ bạc rồi. Nhưng có lẽ bà Năm cũng không muốn ra mặt lúc này Bởi không phải bà đã thẳng thừng mắng mỏ Phản bác những người chơi lô đề Nếu người kia thấy bà Thì chắc bà chỉ còn đường đào hố mà chui xuống thôi Không nghĩ lan man nữa Bà Năm nấp ở một ngôi mộ gần đó Rồi chăm chú theo dõi Tổng cộng đứng trước ngôi mộ kia có 5 người Ngoài người bạn của bà Thì là bốn gã đàn ông gầy ốm Tay đầy vết trích của Kim Tiêm Họ rì rầm với nhau gì đó rồi bắt đầu đặt bên dưới nền đất một tấm gỗ khắc bảng chữ cái. Sau khi chuẩn bị thêm mấy thứ lặt vặt nữa thì họ thắp hương lầm rầm khấn. Cậu Tú, chúng tôi biết cậu chết oan chết ức, chết tức chết tuổi. Giờ đây xin cậu hãy hiện linh vào cờ này rồi chỉ đường dẫn lối cho chúng tôi. Nếu thành công chúng tôi nhất định không bao giờ để cho hương khói của cậu nguội lạnh. Xin cậu hãy hiện linh, xin cậu hãy hiện linh. Nghe tới đây bà Nam suýt bật cười, bởi bà cho rằng làm gì có chuyện người đã chết nghe được những lời này cơ chứ. Chưa hết, một khi người ta đã chết rồi thì sẽ hết. Không biết căn cứ vào đâu để cho ra con số mà đánh lô đề nữa không biết. ấy tên mà cũng chính mắt bà, nó nhanh chóng mở to trừng trừng lên. Khi chứng kiến cái mảnh gỗ nho nhỏ trên bảng chữ cái, bắt đầu di chuyển. Càng đáng nói hơn Không hề có bất kỳ một động tác nào Của đám người kia cả Cứ thế, cứ thế nó ngừng ở đúng con số 9 Năm người mừng rơn Quỷ xuống lại tạ ơn người Trong ngôi mộ liên lia Có được số rồi Họ cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi quay trở ra Bà Năm lúc này Trong đầu có chút mâu thuẫn Bởi nếu như không có sự tồn tại Của ma quỷ, vòng hồn Thì làm sao giải thích được cái chuyện vừa xảy ra Lần đầu tiên trong cuộc đời của bà mới được tận mắt trông thấy chuyện huyễn hoặc như thế. Và chắc bởi vì trước giờ, bà luôn luôn lạng tránh việc đề cập đến thế giới tâm linh. Chỉ nếu đi sâu vào tìm hiểu thì chắc kết quả nó sẽ khác. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng của bà. Cùng với đó, gai ốc bắt đầu nổi hết cả lên. không nán lại thêm, bà nhanh chóng quay trở về nhà mình. Đến nơi... Bà lại nằm xuống chiếc vóng Suy nghĩ mông lung Còn số chín lúc nãy mấy người kia trông thấy Liệu có phải liên quan tới điểm báo cho lô đề ngày mai Mình Mình có nên tin không Và rồi chắc bởi vì đang nằm ở Trong căn nhà quen thuộc của mình Không có bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào tác động vào Nên bà cũng bình tĩnh hơn Và lúc này Bà mới phỉ cười cho chính bản thân mình Trời đất Từ bao giờ mà mình lại mê tín như vậy Không Không thể có chuyện như thế được Trên đời này Nếu như có thể kiếm tiền dễ đến vậy Thì con người ta đâu cần làm lụng vất vả Bán mặt cho đất bán lưng cho trời cơ chứ Nói tới đây bà nhận ra trời đã muộn rồi Nên nhanh chóng thu dọn cái sạp hàng Rồi đóng cửa đi ngủ Chuẩn bị ngày mai sẽ cố gắng bán được thật nhiều tiền Rồi trả nợ cho đứa con trai Vừa mới đóng xong cánh cửa chưa kịp ngả lưng xuống giường Thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên Lấy làm lạ Bởi thường thì giờ này không còn ai đi viếng mộ nữa rồi Hơn nữa Bà Năm nghĩ chắc là đám đánh bài bạc bên trong ra đây đổi tiền lẻ Mà dính vào cái đám này nó phiền phức vô cùng Nghĩ thế nên bà mới nói vọng ra Nghĩ bán rồi Có gì ngày mai quay lại Cũng không có tiền để đổi đâu Mẹ, con đây, con đây Một cái giọng run rẩy cất lên Và bà Năm cũng nhận ra được đó là của Hiền Đứa con trai đang phải lận trốn vì nợ nần Nhanh như cắt bà đứng dậy rồi vội vàng mở cửa Đúng là Hiền đang đứng bên ngoài Nhưng chồng anh ta bấy giờ không khác gì một cái xác khô cả Mình mày ốm tông teo, gương mặt hốc hác, Bộ quần áo trên người cũng rách bươm như thể được nhặt ở một cái xó xỉnh nào đó vậy mày sao mày lại thành ra thế này hả con mày mày bà năm đưng đưng còn hiền thì đảo cặp mắt lia lịa sang xung quanh mẹ cho con vào nhanh đi kẻo có đứa nào nhìn thấy thì con chết đấy cánh cửa hé ra thêm một chút hiền nghiêng người lách qua khe hẹp Vô tới nơi anh ta ngồi vật xuống sàn nhà mà thở hổn hển Trông thấy bà Năm chuẩn bị đưa tay bật đèn trong nhà lên Cặp mắt của Hiền trợn ngược, vội vàng ngăn lại Đừng, đừng mẹ ơi, đừng bật đèn, chúng nó biết còn về đấy Mày, mày làm cái gì thế con? Những ngày qua mày đi đâu? Mẹ tìm mày không ra Mẹ cứ tưởng mày đã bị... Không sao, con trốn được, mẹ yên tâm Thế đã ăn uống gì chưa? Tất nhiên những gì mà bà Năm nhận được Chỉ là một cái lắc đầu đến từ phía con trai Bà thở dài Bước xuống bếp hầm chút đồ ăn và cơm nguội Rồi đem lên Hiện vừa nhìn thấy chúng thì lao đến Ăn ngấu nghiến như một người sắp chết đói vậy Ăn xong Bà Năm từ tốn hỏi Này Giờ mày về đây làm gì thế? Mẹ trả bớt cho một ít rồi Tùy số còn lại vẫn nhiều lắm Nhưng nói chung thì nếu cứ tàn tiện tích góp thì sẽ trả kịp thôi. Còn còn hiền ấp úng, cặp mắt lại tiếp tục nhìn láo liền. Con về đây là để xin mẹ một ít vốn làm ăn. Lần này con, thôi hiền ơi là hiền, mẹ lại mày hiền ơi. Mày làm ăn gì chứ, mày chỉ có đâm đầu vào cờ bạc mà thôi. Còn như mẹ cắn rơm cắn cỏ lại mày đi mày đừng xa đà vào nó nữa. hiền nhăn mặt gắt lên mẹ này mẹ phải tin con chứ lần này con có kèo uy tín lắm một ăn một trăm mẹ phải tin con nhất định phải tin con thắng bạc xong con sẽ xây cho mẹ một căn nhà lớn con sẽ cút bà năm trợn trừng mắt lớn tiếng quát mày cút ra khỏi nhà tao mày cút ra khỏi nhà tao ngay thấy tình hình không ổn hơn nữa sợ tiếng la của bà năm làm cho kinh động những người gần đó Nên không còn cách nào khác Hiền đành phải tiếp tục bỏ chạy Anh ta mở hé cửa rồi mất hút trong màn đêm u tối Hiền đi rồi bà Năm như không còn chút sức lực nào nữa Bà đổ vật xuống đất Khóc nấc lên từng tiếng hết sức thê lương Chắc có lẽ vào giờ phút này đây Thứ mà bà muốn làm nhất Chính là mau chóng chấm dứt cuộc sống đau khổ tội nhục này của mình Không thêm một lúc bà như ngất liệm đi Trong giấc mơ của mình, bà trông thấy một đám đông đang vây đánh con trai bà Còn bà thì như một cái bóng vô hình vậy Cứ bị đám đông ấy xuyên qua Sáng hôm sau, bà năm tỉnh dậy với hai con mắt sưng húp Bà thở dài từng hơi đầy mệt nhọc Rồi đưa chân bước xuống giường Giờ cũng mới chỉ hơn 7 giờ sáng Lại không phải ngày rằm nữa Cho nên bà không hề vội Bài sạp hàng ra đâu đó xong xuôi Thì từ đầu ngõ Ông Lượng xuất hiện Trong gương mặt ông tươi tỉnh lắm Chị Năm Chị Năm ơi Chị Năm À vâng chào anh Có chuyện gì mà anh đi ra đây vào sáng sớm thế này à, Cũng không có gì to tát Chỉ tại uh, tôi có chút chuyện vui Muốn chia sẻ với chị thôi Chuyện vui à Bà Năm cười khượng một cái Tuy tâm trạng của bà hiện tại không được tốt cho lắm, nhưng biết đâu nhờ câu chuyện mà ông Lượng sắp nói đây, nó lại được cải thiện thì sao? Nghĩ vậy nên bà trả lời ngay. Anh cứ nói cho tôi nghe với. À, đêm hôm qua, sòng bài của thằng Lâm bị công an bắt rồi đó. Sao? Ánh mắt của bà Năm có phần thẳng thốt lắm, bởi cái tên Lâm mà ông Lượng nhắc tới đây không hề xa lạ với bà. Ngay cả với Hiền con trai của bà nữa Mà nói một cách chính xác Thì Lâm chính là người đã rủ rê Hiền Vào con đường cờ bạc Ngoài ra gã cũng là chủ nợ Của hầu hết những người dân ở trong vùng này Cái tin Lâm bị công an bắt Chắc chắn là chuyện vui đối với bà Năm rồi Bà reo lên Ôi trời đất quỷ thần ơi Hay quá hay quá Giờ thì thằng Hiền con tôi nó không còn phải Trốn chui trốn nhủi nữa rồi Thằng kia bị bắt Số nợ có thể bỏ rồi Ừ, ông Lượng gật gù Tôi cũng mong là như thế Chưa hỏi thằng Hiền mượn nợ đâu có giấy tờ nào hợp pháp đâu Chỉ toàn là viết bằng tay không thôi Mà, mà này Ông làm sao biết thế Chứ nó đâu dễ gì bị công an bắt Có gì đâu Hôm qua tôi mò vào trong hang ổ sòng bài của chúng nó Rồi lấy cái điện thoại cũ của thằng Đại cho Mà quay phim chụp hình lại Có được chứng cứ Tôi mới đem hết lên công an Thế là họ gom hết một mẹ rồi bắt Phèn này tự ước tính Nếu như điều tra ra hết tội của thằng Lâm Thì nó sẽ phải ở tù ít nhất là chục năm Càng nghe bà Năm càng thêm mừng rỡ Chỉ ít bà cũng sẽ không sợ con mình bị rủ rê thêm nữa Tranh thủ khoảng thời gian Lâm trả giá ở trong tù Thì bà sẽ tích cực khuyên nhủ con trai mình hoàn lương ấy thế mà niềm vui của hai người kéo dài không bao lâu khi đúng buổi chiều ngày hôm ấy bà nằm như chết lặng khi trông thấy lâm cùng với đám đàn em của mình phè phỡn hút thuốc uống rượu ngay cái quán gần đó bà ngay lập tức chạy đi hỏi ông lượng ngay và rồi gương mặt đầy u uất của ông hiện ra hỏng rồi bà hỏng rồi sao ông nói hỏng nghĩa là làm sao tôi tôi Tôi thấy thằng Lâm nó đang vẻ phỡn lắm. Chẳng phải ông nói là nó đã bị công an bế đi rồi hay sao? Cái này đúng là công an bắt nó đi thật. Nhưng người ta mới vừa gọi cho tôi thông báo là vì có người đứng ra nhận tội thay cho nên thằng Lâm mới được thả ra. Người ta cũng hứa là sẽ theo dõi thêm. Nhưng tôi biết chắc lần này nó đã lo lót cho em rồi. Trời đất, mặt bà năm tối sầm lại. Đúng thật là niềm vui ngắn chẳng tày gan mà Từ nhà ông Lượng bước ra Bà Nam cố tình bước vào trong quán Mua ít đồ Nhưng mục đích chính là để nghe lén xem Lâm và đồng bọn nói gì với nhau Và không biết có phải là vô tình hay cố ý Mà bà vừa vào tới nơi thì đã thấy gã ta đập tay xuống bàn một cái thật mạnh Mẹ kiếp Tao mà biết đứa chó chết nào báo công an thì nó chỉ có nước chết mà thôi Đại ca, đại ca bớt nóng. Một tên đàn em gần đó lên tiếng. Đại ca có nghi ngờ ai người, là người làm không ạ? Nghi ngờ? Tao mà phải nghi ngờ. Chỉ cần để cho tao biết được, thì xác định hôm sau cả người nó sẽ có đến cả trăm vết chém. Đúng rồi, đúng rồi. Đại ca của em phải như thế thì đám người ở đây mới biết sợ. Có vẻ như những gì vừa nghe được. Đã đủ khiến cho bà Năm sợ xanh mặt rồi Chưa ngừng lại ở đó Lâm nhận ra bà nên huyết sáo ra hiệu Ê bà Năm Có nhớ khi nào đến Hàn đóng tiền lãi không? Nghe nhắc tới tên mình bà Năm giật bắn mình Nhưng rồi bà cũng lấy lại được tinh thần Mà gật gù ra vẻ đã biết Tiếp đến bà nhanh chóng rời khỏi quán ăn Rồi thêm một lần nữa quay ngược lại nhà của ông Lượng Đến nơi bà thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho ông nghe Nghe xong ông đưa tay vỗ vỗ lên vậy bà Không sao đâu, chỉ nằm cứ yên tâm Bọn nó làm sao mà tìm ra tôi được Hơn nữa, thịt người đâu có dễ ăn vậy đâu nào Anh đừng có chủ quan Đám giảng hồ như bọn nó thì nào có sợ gì pháp luật cơ chứ Anh nhớ lời tôi dặn dò đó Tuyệt đối không được theo dõi chúng nó nữa Vâng, à, tôi biết rồi, chị cứ yên tâm đi Nói xong bà Năm bước ra về Mọi thứ đảo chiều, nhanh đến mức bà không thể ngờ được phen này thằng con trai của bà chắc phải còn trốn chui trốn nhủi nhiều lắm đây Tối hôm nay trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn lắm Nhìn trời mưa, bà Năm thở dài thườn thượt tất nhiên với cái thời tiết này thì bà chẳng thể nào buôn bán gì được nữa rồi Hơn nữa không biết Hiền đang lang bạt ở nơi nào Trong người không có tiền Thì lấy gì sống sót đây Càng nghĩ bà càng thêm phần thiểu não Nên quyết định nghỉ ngơi sớm Dọn hàng, đóng cửa xong Bà nằm lên giường rồi thiêu thiêu ngủ lúc nào không hay Trong giấc ngủ của mình Hàng loạt những hình ảnh không mấy tốt đẹp hiện lên Vẫn là những kẻ lạ mặt Xông đến đấm đá túi bụi và người con trai bà Anh ta thì có vẻ đau đớn lắm Thậm chí bà Năm nhìn rõ được máu chảy ròng ròng từ trên đầu của Hiền xuống. Máu, nước mưa kèm theo âm thanh la hét của Hiền cứ tràn ngập trong đầu của bà. Đến lúc giật mình tỉnh giấc, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ thì bà òa lên khóc nức nở. Sáu giờ sáng cơn mưa vẫn không hề có dấu hiệu ngưng lại. Bà Năm lê tấm thân uệ oại của mình, mở cửa nhìn ra ngoài đường. lúc này nước mưa ngập lênh láng hết bên ngoài chắc có lẽ lại thêm một ngày thất thu nữa rồi chỉ ngày mai thôi thì bà sẽ phải đóng tiền lãi cho lâm chỉ cần nghĩ đến thế thôi thì bà lại thấy buồn nẫu ruột đang mông lung với đống suy nghĩ trong đầu mình thì ở bên ngoài có mấy người chạy ngang qua chồng họ hết sức gấp gáp như thể có chuyện gì đó quan trọng lắm vậy tính tò mò trong người của bà năm trỗi dậy Bà tiến ra, gọi với một người lại để hỏi chuyện. Này, có việc gì mà mày chạy như mà đuổi thế hả con? Cô Năm không biết gì hả? Ông Lượng, ông ấy chết rồi. Cái gì? Khỏi phải nói, câu nói của người kia như xét đánh ngang tai của bà Năm vậy. Bà bấu chặt lấy cánh tay đối phương, run rẩy hỏi dồn Sao lại chết? Sao lại chết? Còn cũng không biết Lúc nãy thằng con trai của ông ấy ngủ dậy Không thấy bố đâu nên anh ta đi tìm Chạy ra đến cái bãi đất trống gần đó Thì phát hiện ông Lượng Đã nằm chết trên vũng máu rồi Nghe đầu khắp người ông chi chít những vết đâm nữa Chưa hết Trên ngực áo có một tờ giấy ghi vọn vẹn Hai chữ trả thù Kinh khủng quá Không biết ông ấy đã đắc tội với ai nữa đó bà Năm như quay cuồng Hai mắt bà tối sầm lại Tất nhiên bà không thể nào chấp nhận được chuyện này rồi Đi Bảo dẫn tao ra đó xem sao Đi Và rồi theo chân người kia đi ra đến ngoài bãi Thì bà Năm càng bàng hoàng hơn Bởi ở đó đang có rất nhiều người Và công an Đang khoanh vùng hiện trường Ông Lượng nằm sóng xoài dưới đất Tuy đã được phủ một lớp vải trắng Lên trên thi thể Nhưng đống máu động lại bên dưới Bị nước mưa làm cho loang ra khiến cho bà năm hoảng lắm. Bà run run bước tới gần hơn. Tại con trai ông lượng nhận ra bà, anh ta lao đến ôm chẳng lấy rồi khóc nghẹn. Cô năm ơi, cô Nam ơi, bố còn ông ấy mất rồi. Thật sự trong giờ phút này bà năm cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Bà đưa tay xoa xoa đầu của đại đội thụ thị mấy câu an ủi. Và rồi cũng chính lúc ấy bà nhận ra trong đám người hiếu kỳ có cả Lâm Nhớ lại lời hăm dọa ngày hôm qua của gã, cơn tức giận trong người bà nội lên. Đúng thật là chỉ có Lâm mới có thể giết ông Lượng một cách tàn bạo đến như vậy. Không chút chần chừ, bà lao đến thét lớn. Là may, chính là may, chính là may. Vừa thét bà Năm vừa túm lấy cổ áo của Lâm. Chưa hết, trước khi đám đàn em của gã xông đến thì bà cũng đã kịp dáng liền hai cái tát vào mặt của gã. Nhận đòn đau lầm điền máu lắm Nhưng có công an ở đó nên gã cũng không muốn rắc rối Lâm chỉ tay vào mặt của bà Năm rồi thủ thị Bà già, bà bị điên à Đừng có chọc tức tôi nhá Hậu quả khôn lường lắm đấy À, mày tưởng tao sợ mày à Tao sợ mày à Mấy chú công an đâu rồi Mấy chú công an đâu rồi Tôi muốn tố giác tội phạm Chính nó, nó đã giết ông Lượng Câu nói của bà làm cho những người có mặt tại đó hoang mang lắm Họ đi rầm bàn tán Còn Lâm chắc chắn gã phải phản ứng rồi Khuôn mặt Lâm đỏ bừng Bà ra kia Bà đừng có gắp lửa bỏ tay người nghe chưa Tôi chả có thù án gì với ông ta hết Giết ông ấy làm gì Mày im đi Mày thù ông ấy chuyện ông thu nhập chứng cứ Rồi báo công an bắt mày Mày đừng hòng chối tội Mấy anh công an ơi Màu màu tôi bắt nó đi Bắt nó đi Ánh mắt của Lâm trợn trừng, chưa ngừng lại ở đó. Mấy người công an nghe tới đây thì cũng bắt đầu hướng ánh nhìn về phía gã. Họ bắt đầu yêu cầu gã cung cấp thông tin rằng tối qua đi đâu, làm gì. Lát sau một chiếc xe cứu thương tới đưa thi thể của ông Lượng đi vào nhà xác để phục vụ thêm cho công tác điều tra. Đám đông cũng vì thế mà tàn ra ai về nhà nấy. Riêng bà Năm có vẻ như quá phẫn nộ với hành động tội ác của Lâm. nên bà mò lên tận trên đồn công an để xem người ta hỏi cung gã nhưng có vẻ như bà không thể chứng kiến được cảnh lâm bị bắt giam bởi gã đã cung cấp được thông tin và chứng minh rằng đêm hôm qua gã đã uống rượu say bí tỉ tất nhiên với một kẻ như lâm không quá khó khăn để có thể nhờ một tên đàn em giết ông lượng nhưng cho tới lúc tìm ra hung thủ thật sự thì không thể nào bắt giam gã được bước ra khỏi đồn lâm tiến tới bên bà năm rồi thủ thị Bà già, bà có vẻ như ghét tôi quá nhỉ Nhưng nói cho bà biết Tiếc là tôi không phải người giết ông lượng kia Mà nếu là tôi Thì tôi cũng sẽ đâm ông ta không trượt nhát nào đâu Mày im đi, thằng đều cáng Rồi mày cũng sẽ bị trời trừng phạt <cười> Trời, trời trừng phạt ư Nghe cũng hay đấy Để tôi xem thử Trời trừng phạt tôi trước Hay tôi sẽ trừng phạt thằng con của bà trước? <cười> Nói xong, Lâm quay lưng bỏ đi. Bà năm bây giờ có tức giận hay phẫn nộ cũng không thể nào làm gì khác được. Bà lững thững quay trở về. Đến nơi thì cũng là lúc thi thể ông Lượng được chuyển về bàn giao lại cho gia đình. Từ bên trong nhà, tiếng kêu khóc những người bà con làm cho bà năm não cả ruột gan. Và lọ mọ bước tới gần hơn. Không biết có phải là do trời tiếc thương cho sự ra đi quá sức đột ngột và oan khuất của ông Lượng hay không, mà cơn mưa càng lúc càng to, thậm chí trên trời còn có sấm chớp nổi đùng đùng nữa. Từ trong nhà đại bước ra nói bằng một giọng khản đặc. ở cô Năm ơi, chuyện ấy sao rồi? Người ta người ta có bắt hắn ta không ạ? bà Năm thở dài. Chuyện này, chuyện này khó lắm còn à? Nhưng mà con yên tâm, cô nằm tin rồi đây pháp luật sẽ trả lại công bằng cho bố con, không để ông ấy chịu thiệt thòi đâu. còn còn thấy mình vô dụng quá, ăn học để làm gì, làm bác sĩ để làm gì, để giờ không cứu được bố mình. Thôi, con đừng tự giàn vặt mình nữa, để đâu phải là lỗi của con, việc con cần làm bây giờ là phải bình tĩnh lại, đừng buồn nhiều nữa, còn phải lo tang lễ của ông ấy nữa cơ mà. Con biết rồi, đại gật gù. Phải chỉ lúc trước bố nghe lời con, bán quách căn nhà này rồi dọn đi nơi khác sống. Nếu như thế thì làm gì phải mất mạng cơ chứ. Bà nằm lán lại thêm một lúc nữa rồi cũng tranh thủ ra về. Hai ngày nay bà đã không buôn bán được gì, đã thế còn chứng kiến cái chết của ông Lượng nữa chứ. Về đến nhà bà nằm lên chiếc võng rồi ngẫm nghĩ một hồi lâu. Mình... Mình chắc chắn thằng Lâm đứng sau cái chết này rồi Nhưng mà làm sao để có thể khiến cho hắn ta lộ mặt ra mới khó Giờ nếu như công an tìm được chứng cứ Họ cũng sẽ chỉ bắt được kẻ giết ông Lượng mà thôi Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Từ bên ngoài, một bóng người ướt sũng như chuột lột chạy vào bên trong Làm ngắt ngang luồng suy nghĩ của bà Năm Và càng bất ngờ hơn nữa Khi bà nhận ra cái người này chính là Hiền khỏi phải nói từ trên bóng bà nhót xuống miệng lắp bắp th th thằng Hiền mày mày còn về với mẹ rồi đây còn còn về với mẹ rồi đây vừa nói Hiền vừa ôm chầm lấy mẹ mình riêng bà Năm bà không biết đây có phải là sự thật không bởi chỉ riêng chuyện Hiền dám xuất hiện vào ban ngày đã là một thứ gì đó bất khả thi rồi hơn nữa Đây chính là ngày mà Lâm đến thu nợ. Chẳng lẽ Hiền bị điên rồi ư? Anh ta không sợ chết được. Và không để cho mẹ mình thắc mắc lâu hơn, Hiền nói ngay. Con trả hết nợ rồi mẹ Con trả hết nợ rồi. Cái gì? Bà Năm sửng sốt. Mày, mày nói thật không con? Tiền đâu mà mày trả? Thì cái lần trước mà con về đây xin tiền mẹ đấy. Mẹ không cho nên con mới đi vay nóng. Cũng may lần đó mọi sự chót lọt nên con thắng lớn lắm Trả nợ xong còn dư thêm một khoản nữa này Trời đất, có thật không? Có thật không con? Tất nhiên là thật chứ Vừa nói Hiền vừa đưa tay mở cái túi sách trên người mình ra Bên trong đúng thật là có mấy sấp tiền Khỏi phải nói bà Năm mừng rỡ lắm Bà đưa tay tát vào má mình mấy cái Cơn đau như chứng minh tất cả là sự thật Còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ Nhưng bà cũng rất nhanh chóng khuyên can con trai Mà này Giờ mày hết nợ nần rồi đó con Coi như được tái sinh thêm lần nữa Nên là đừng có xa đà vào cờ bạc nữa Kiếm việc gì đó làm rồi lấy vợ sinh con Mẹ già rồi Không sống được bao nhiêu lâu nữa đâu À Ông lượng bố của thằng Đại chết rồi đấy Sao Chết rồi Hiền trợn mắt Sao lại chết thế hả mẹ Bị mẹ lũ thằng Lâm nó đâm chết chứ còn gì nữa Mẹ nói với ông ấy biết bao nhiêu lần rồi Làm gì cũng phải cẩn thận Tốt nhất là đừng có dây vào cái đám đấy Ấy thế mà ông ấy không nghe Bây giờ khổ rồi Không được chứng kiến thằng Đại nó lập gia đình Mày coi làm gì thì làm Mẹ không muốn mình cũng như vậy đâu Trời đất mẹ đừng có nói gỡ được không Mẹ còn khỏe mạnh lắm Hơn nữa từ giờ con sẽ yêu thương phụng dưỡng mẹ Cũng không chơi cờ bạc nữa đâu. còn tính hết rồi. Con sẽ xin đi theo mấy người buôn bán hàng hóa. Tuy có chút cực nhưng ít ra cũng gọi là bắt đầu lại cuộc đời mới. Ờ, bà Năm gật gù, Mày tính như thế thì mẹ cũng an tâm được phần nào rồi. Nói tới đây bà lọ mọ vào trong nhà để chuẩn bị nấu bữa cơm trưa. Đây có lẽ là bữa cơm thực sự hạnh phúc sau khoảng thời gian đầy dung tố vừa qua. Đến tối đèn đóm trong nhà bà Năm bật sáng lên hơn mọi khi rất nhiều. Bên trong nhà thậm chí còn có tiếng tivi mở nữa. Và tất nhiên những thứ này là của Hiền mua sắm rồi. Anh muốn bù đắp lại tất cả những gì mà mình đã gây ra cho mẹ mình. Ôi giời ơi, thằng Hiền về rồi đấy à Mày lại còn tự tin đứng đây. Coi chừng à, tụi đàn em thằng Lâm nó thấy thì mập mình đấy con ạ. Cái dòng chua lét này vang lên thì bà Năm cũng nhận ra chủ nhân của nó Không ai khác ngoài bà bạn của mình Bà bước ra từ cười giải thích Còn à, nợ nần gì nữa hả chị Ngọc? Thằng Hiền nhà tôi nó thanh toán hết rồi Ơ? Có thật không? Vừa nói bà Ngọc vừa đổ dồn ánh mắt về phía Hiền Anh ta gật gù xác nhận Dạ vâng đúng rồi ạ Con trả hết nợ rồi Sắp tới cũng đi nơi khác làm ăn <cười> có phải trúng mánh gì không chứ nếu làm ăn bình thường thì làm sao có nhiều tiền nhanh như vậy được mày nói nhanh chứ không ta đồn mày cướp của giết người là chết nghe chưa cái chị này chị bị điên à bà năm gắt lên cái tính ăn nói vô duyên không bao giờ bỏ được chị mới là người đáng bị đồn đấy nhé Vâng phải thái độ khá gai gắt này thì bà ngọc cũng có phận hạ giọng xuống mà cười hòa giải Trời đất chỉ năm này, người gì đâu mà nóng nảy thế không biết. Tôi chỉ muốn hỏi xem bí quyết của thằng Hiền thôi mà, có gì còn học tập theo. Chứ dạo này tiền bạc eo hẹp quá. Dạ, Hiền chen vào. Thì lần trước còn có một cái kèo cá độ, một ăn đến một trăm, nhờ thế mà mới có thể gỡ lại được. Thật thế à? Vậy sau này có kèo nào nữa thì nhớ đừng quên cô Ngọc nha con. <cười> Tiếc là con bỏ rồi Con không còn chơi cờ bạc nữa đâu Cô cũng nên bỏ đi Bỏ là bỏ thế nào Cô còn định vài ngày nữa sẽ chơi lớn đây Vừa nói bà Ngọc vừa chỉ tay về phía ngoài Rồi thủ thị Ông Lượng mới vừa chết đấy còn có biết không À vâng biết ạ Nhưng mà ông ấy chết thì làm sao Trời đất Thì mình phát tài chứ sao Cô sẽ ra mộ ông ấy cầu cơ Xin số về đánh lô đề. Ngày nhắc tới đây bà Năm nhớ lại lần rình xem trộm bà Ngọc Cùng với cả bốn người đàn ông đi cầu cơ trong đêm để biễu môi Gớm, làm như hay lắm vậy Khi nào trúng thì tôi mới tin Có chứ Lần trước á, thằng con ông phó chủ tịch thành phố mất Tôi mò vào cầu cơ Cậu ta cho con số 9 Thế là về trúng liền mấy lô. Nếu không tin tôi đâu có háo hức mong chờ đến lúc ông lượng được chôn cất đâu chứ. Sao? Bà năm nhíu mày, "Chúng, chúng thật á?" Tất nhiên là chúng rồi. <cười> Trên đời này á, không thứ gì linh nghiệm bằng việc cầu cơ những người vừa chết cả. Lần này nếu ra số tôi nhất định sẽ thế chấp luôn căn nhà để mà đánh. Nói xong có ai gọi đến nên bà Ngọc nhanh chóng bỏ đi. Bà đi một lúc lâu rồi. Mà Hiền vẫn còn ngơ ngẩn lắm Thấy thế bà Năm gắt lên Này, mày đang suy nghĩ gì đó con Đừng có nói với mẹ là nghe bà ta nói như vậy rồi ham mê nghe chưa Cỡ không, còn <cười> nào dám tái phạm Thôi, mẹ vào trong nghỉ ngơi đi Lát nữa không cần nấu cơm đâu Con tạt qua quán mua ít thịt quay về coi như ăn liên hoan Con cũng còn ở nhà mấy ngày nữa thôi chứ mấy... Ừ, thôi lo tranh thủ đi đi Nhớ mặc áo mưa vào đi nhé Vâng, con biết rồi mà Đợi cho Hiền đi khỏi Bà năm đứng dậy thắp một nén hương lên bàn thờ Của người chồng quá cố mà vui mừng khấn Ông ơi, ông xem này Thằng con trai của mình nó nên người rồi đấy ông Giờ chẳng may tôi mà có nhắm mắt xuôi tay thì cũng cam lòng Thắp hương xong bà ngồi trước cửa đợi con trai quay về Thế nhưng hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua Vẫn chẳng hề trông thấy Hiền đâu Bắt đầu cảm thấy sốt ruột Bà đứng lên nhìn ngó ra ngoài đầu ngõ Phải một lúc sau thì Hiền mới quay trở về Tuy nhiên trên tay của anh ta không hề cầm theo thịt quay như dự định ban đầu Chưa hết, trông gương mặt của Hiền có vẻ hoảng sợ lắm C -c Con... Mày, mày bị gì thế? Trước câu hỏi của mẹ mình Hiền không đáp Anh ta sọc thẳng vào trong phòng rồi nằm chùm chăn kín mít. Chứng kiến biểu hiện này, bà Nam lo lắng lắm. Bởi trong đầu của bà lúc này bắt đầu hiện lên một khả năng duy nhất. Đó chính là Hiền tuy đã trả hết nợ nhưng vẫn bị đám giang hồ của tên lâm kia làm phiền. Tất nhiên bà không muốn để mất đứa con của mình thêm một lần nào nữa rồi. Bà vội đóng cửa lại thật chặt, móc sẵn điện thoại ra gọi cho công an bất kỳ lúc nào. Nhưng đòi chờ mãi mà vẫn không thấy bẻ lũ của Lâm kéo tới. Lấy làm lạ lắm, bà lò mọ bước đến cửa phòng của con trai rồi gõ cửa. Hiền ơi! Hiền! Làm sao đó con? Hiền ơi! Không có tiếng anh ta trả lời, bà lại càng lo lắng hơn. Hiền! Sao đấy? Nói cho mẹ nghe với, đám thằng Lâm nó lại làm phiền con phải không? Nếu như thế thì để mẹ gọi công an đến, dạy cho nó một bài học. Không, không cần. ngay lập tức có tiếng gọi của Hiền vọng ra. Không có gì đâu, tự dưng còn thấy mệt thôi, còn muốn ngủ một chút. Nghe tới đây thì bà Năm cũng không muốn hỏi thêm, chỉ thở dài một cái rồi leo lên giường đi ngủ luôn. rạng sáng hôm sau, tiếng trống chiêng, tiếng nhạc đám ma não nề từ phía nhà ông Lượng vọng lại, làm cho bà Năm thức giấc. Bà nhầm tính, chắc hôm nay bên ấy đang phát tang đây. Sực nhớ tới Hiền bà nhọm dậy Bước xuống giường rồi hướng ánh nhìn về phía phòng của anh ta Hiền Con dậy chưa? Hiền Không có tiếng đáp lại Nghĩ rằng con trai vẫn còn đang ngủ Nên bà không gọi thêm nữa Thời tiết sáng hôm nay có vẻ khá hơn Mưa không còn Hơn nữa đây chính là ngày rằm Một ngày lễ trong tháng Người đi thăm mộ người thân sẽ rất đông Thế là bà nhanh chóng lọ mọ đem đống đồ nghề bày lên bàn Thế nhưng khi cánh cửa nhà vừa mở ra Thì bà giật bắn mình Bởi Hiền đang ngồi trên võng Miệng phì phèo điếu thuốc lá Bà nói lớn tiếng như vậy Nhưng kỳ lạ là Hiền không hề có chút phản ứng nào Hai mắt của anh ta vẫn mở Nhưng nếu để ý kỹ Nó không hề chớp. Bà năm bước tới Đưa tay chạm lên vai Này! Này! Chưa kịp hỏi chuyện gì thì hiền đã hép toáng lên anh ta lắp bắp mẹ mẹ làm gì thế rất cầm mình mẹ có làm gì đâu gọi mà mày không trả lời sao có chuyện gì mà mày suy nghĩ đăm chiêu thế con <cười> là không có gì đâu Hiền thở dài một hơi để đứng lên bước vào trong nhà chưa hết trông thấy gần hai chục cái đầu lọc điếu thuốc lá Nằm vương vãi trên sân Khiến cho bà Năm có chút khựng lại Nếu hút hết chỗ thuốc này Thì không thể nào chỉ trong 1-2 giờ đồng hồ được Vậy thì Hiền phải thức cả đêm mất Càng nghĩ Bà Năm càng thấy không ổn Do cuộc đêm hôm qua đã có chuyện gì Mà khiến cho Hiền trở nên thay đổi 180 độ như vậy cơ chứ Tất nhiên bà Năm không muốn để yên rồi Mà nếu như không có tính tò mò Trong người của mình Thì bà cũng nhất định phải làm Cho ra nhẽ. Thế là bà chạy ngược vào trong gõ cửa phòng con trai. Hiền ơi! Hiền! Mau mở cửa ra. Mẹ có chuyện muốn nói. Ừ, chuyện gì thế ạ? Con hơi mệt, con muốn ngủ. Chuyện quan trọng lắm. Mau mở cửa đi con. Mau mở cửa cho mẹ đi. Sau cái âm thanh khô khốc thì cánh cửa phòng cũng được mở ra. Hiền đưa mắt nhìn mẹ mình rồi gắt gỏng. Có gì thì mẹ nói nhanh đi Con còn phải ngủ nữa Mệt lắm Mày bị làm sao thế con Bà năm sẵn tới chắn ngang cửa Mày không qua mắt được mẹ đâu Tao đẻ ra mày đấy con ạ Đừng làm cho mẹ bực lên Con Con Hiền bối rối lắm Nhưng đúng thật là anh ta biết mình đã bị bà năm đọc vị mất rồi Không để cho con trai kịp tìm ra một lý do nào khác Bà Năm tiếp tục hỏi dồn Nhanh lên, nói cho mẹ nghe. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Từ đêm qua rồi, nếu như mày không nói thì đừng trách mẹ. Chuyện gì mẹ cũng có thể làm được đấy. Còn... Khiến thở dài. Còn... Còn chồng thế ông lượng mẹ à? Câu nói của Hiền vừa dứt thì bà Năm há hốc mồm. Bà thảm thốt. Trời đất, mày nói nhăng nói cuội gì đó hả con Ông Lượng ông ấy chết rồi cơ mà, sao lại gặp con Con không biết Tối hôm qua, vừa bước ra khỏi nhà để chuẩn bị mua ít thịt quay Thì con cảm giác thấy như có ai đó đứng nhìn mình từ sau lưng vậy Càng lúc cái cảm giác đó càng rõ ràng Đi thêm mấy bước nữa, chỉ còn cách cái quán chừng chục mét Thì có tiếng gọi Hiền ơi, Hiền ơi Theo phản xạ, con quay lại nhìn thì trông thấy ông Lượng. mình mày ông ta đầy máu me, gương mặt trắng bệch, đưa mắt nhìn con. Rồi, rồi sao nữa? còn cũng có biết gì đâu. Nhớ lại lời của mẹ nói rằng ông ta đã chết rồi. Nhưng lúc này ông ta bắt đầu di chuyển về phía con. Sợ quá, còn nhắm mắt nhắm mũi bỏ chạy. Chạy về tới nhà nhưng hai bên tại vẫn còn nghe văng vẳng tiếng gọi của ông Lượng. Càng nghe... Bà Năm càng như không tin được vào tai của mình Bởi hơn ai hết Bà là người không bao giờ tin vào chuyện tâm linh Bà nhanh chóng trấn an con trai Này Hay là đang đêm lên mày nhìn gà hóa quốc Chứ tao sống ở cái nghĩa trang này bao nhiêu năm trời Có đời nào thấy ma quỷ hay linh hồn người chết đâu Thôi sao cũng được hiền được cặp mắt mệt mỏi nhìn bà Năm Cứ cho là con nhìn nhầm đi Mẹ để con ngủ một lát Ừ, nhưng mà mày nói có đúng sự thật không? Có còn lý do gì khác không? Ừ, tất nhiên là không rồi. Làm gì còn lý do nào nữa? Mẹ cho con nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong không đợi cho bà Năm kịp hỏi thêm gì nữa. Hiện đã gạt bà ra rồi đóng sầm cửa lại. Lúc này đây bà Năm còn bối rối hơn lúc chưa hỏi nữa. Nhưng rồi lo lắng nhiều cũng không phải cách. Bà liền gạt bỏ đi cái suy nghĩ tiêu cực. Rồi bắt đầu quay trở lại với công việc buôn bán của mình. Thêm một ngày nữa trôi qua, mọi thứ dần có vẻ ổn hơn khi sắc mặt của Hiền có phần tươi tỉnh trở lại. Tuy nhiên anh ta không hề dám bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước. Tối nay ăn cơm xong, Hiền than mệt nên đi ngủ sớm. Bà Năm cũng không muốn làm phiền con trai. Bà bước tới mở tivi lên xem tin tức thời sự. Đêm nay không hiểu sao bà tỉnh táo lắm. Thường thường khoảng 9 giờ là bà đã cảm thấy hai con mắt mình díu lại rồi Xem hết thứ này đến thứ khác Bà Năm không hề để ý đến đồng hồ Đang sắp sửa bước sang con số 12 Và rồi, buộc một phát Tất cả đèn đóm trong phòng tắt ngúng Ban đầu bà Năm tưởng mất điện Nhưng không phải Bởi cái bóng đèn trái ớt trên bàn thờ của chồng bà Vẫn còn đang chiếu ánh sáng leo lét xuống chưa hết ở bên ngoài cánh cửa nhà bà nghe thấy như có tiếng bước chân người đang đi qua đi lại thế là theo phản xạ bình thường của mình bà toàn cất tiếng hỏi nhưng chưa kịp nói gì thì một bàn tay lạnh ngắt từ đằng sau lao đến bịt lấy miệng bà là hiền với gương mặt đầy sợ hãi anh ta lắc đầu ra hiệu cho mẹ đừng lên tiếng tới rồi tới rồi nghe tới đây bà hiền thầm nghĩ Có khi nào là đám giang hồ của thằng Lâm mò tới không? Mẹ trúng nó chứ Không muốn cho con người ta làm ăn đàng hoàng à? Nghĩ vậy nên cơn nóng dần trong người của bà trối dậy Nhanh như cắt Bà gạt phăng tay của hiền ra rồi mở cửa ra Miệng của bà toan trực chờ tuôn trào một chàng chửi hết sức thẩm tệ Hướng về phía bất kỳ kẻ nào đang đứng trước cửa nhà của bà Thế nhưng cũng rất nhanh chóng bà khửng đứng người lại Bởi người đang đứng ở bên ngoài Không phải là một tên giang hồ nào cả Mà thay vào đó Chính là ông Lượng Không thể nhầm lẫn đi đâu được Đúng cái dáng cao lêu nghêu Người gầy nhưng rắn rỏi Nhưng cho dù thân quen tới đâu Sự xuất hiện của ông Lượng bây giờ Là một điều vừa bất khả thi Vừa đáng sợ Tiếng nhạc đám ma của ông ở đằng xa xa Vẫn còn vọng lại trong tay của bà Năm như nhắc nhở cho bà nhớ ông lượng đã chết vậy thì người đang đứng trước mặt của bà là ai phong hồn của ông ư chưa ngừng lại ở đó bà năm nhận ra máu từ trên người của ông lượng đang phun trào nó chảy khắp người ướt đẫm luôn bộ quần áo trắng trên người của ông một giọng cười đầy ma quái vang lên và có lẽ nó đã vượt quá sức chịu đựng của bà năm rồi bà đổ vật xuống sàn nhà Ngất lịm. đến gần sáng Thì bà mới tỉnh dậy được Nhận ra mình vẫn còn đang nằm dưới đất Nhớ lại những chuyện trước đó Bà nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh Tìm kiếm con trai Phải mất một lúc Bà mới thấy được hiền Anh ta đang ngồi co ro trong góc phòng tay che kín đầu Con ơi Con ơi Bà nằm lao đến chỗ con trai Nhưng sợ hãi lại thêm một lần nữa được đẩy lên cao trào hơn Bởi gương mặt của Hiền bấy giờ hết sức vô hồn Cặp mắt của anh ta không hề có chút thần sắc nào nữa cả Tiếp sau đó Bất kể cho bà Năm có làm gì Thì tình hình cũng không thể khá hơn Hết cách bà đành gọi cho xe cứu thương tới chở con trai đi bệnh viện Bố tới nơi Hiền càng quá khích hơn khi tấn công cả đội ngũ y bác sĩ Ai bước đến gần, anh cũng đều sợ hãi cả. Miệng thì liên tục la hét. Đừng, đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi. Tôi biết tôi sai rồi mà, tôi biết rồi mà, đừng lại đây. Thấy con trai như thế, bà Nam Hoang mang lắm. Và rồi bất chấp y tá ngăn cản, bà lao vào trong phòng cấp cứu. Nhưng thật kỳ lạ, đến lúc bà xuất hiện thì Hiền không hề xua đuổi bà nữa. Anh ta gọi lớn, <cười> Mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con với! Mẹ ơi cứu con! Nào! Nào! Bà Năm đưa tay vỗ vỗ vào vai con trai. Con, con bình tĩnh lại đi Hiền, bình tĩnh lại. Có chuyện gì cứ nói cho mẹ nghe. Nói đi con. Hiền ngước lên nhìn bà Năm rồi lại hướng ánh nhìn ra bên ngoài cánh cửa phòng. Phải mất một lúc thì anh ta mới thốt lên. Mẹ ơi! Là ông Lượng! Ông ấy tới báo thủ con đấy! Ông ấy tới báo thủ con đấy Sao lại báo thủ Mày đã làm gì ông ấy hả con Con giết ông ấy Là con giết ông ấy đấy Nói tới đây Hiền cười ré lên một tràng dài Quay trở lại trạng thái điên loạn của mình Anh đẩy bà Năm ngã dưới dụi về phía trước Cũng may mà có mấy người đỡ được bà Nhưng trong lúc ấy Bà Năm đâu còn cảm nhận được gì nữa Câu nói mà Hiền vừa nói Nó như một cú tát vào thẳng mặt của bà vậy Ra bên ngoài bà ngồi vật xuống chiếc ghế chờ Rồi bắt đầu lục lại tất cả mọi chuyện Trước khi ông Lượng chết Con trai của bà đang lâm vào cảnh đường cùng Và đến sau khi ông bị giết Hiền bất ngờ quay trở về Nói rằng mình đã trả hết nợ Hơn nữa có một điều mà lúc ấy bà nhất thời không nghĩ ra được Đó chính là trong hoàn cảnh nợ ba bốn trăm triệu như vậy Thì ai còn dám cho con trai bà mượn tiền Để làm lại cuộc đời Chỉ có một cách duy nhất Đó chính là Hiền giết ông Lượng theo lệnh của Lâm Đổi lại hám xét chữ nợ cho con trai bà Trời ơi Nghĩ tới đây bà Nam như thể chết lặng Mặc dù bà không muốn tin rằng đây là sự thật Nhưng chắc có lẽ đây là kịch bản phù hợp nhất trong hoàn cảnh hiện tại rồi Như một đứa trẻ bà Nam òa lên khóc nức nở Trời ơi hiền ơi là hiền sao con lại làm cái chuyện này hả con trời ơi là trời đến gần trưa hiền được tiêm liền hai mũi thuốc an thần nên nằm yên ngủ mê man trên giường bệnh bà năm cũng bình tĩnh hơn một chút bà cảm thấy con trai mình lần này đúng là phạm phải tội lỗi tẩy đình rồi từ lúc ông lượng chết tới giờ bà luôn căm thủ hung thủ nhưng nào có ngờ được đó lại chính là đứa con trai của mình và rồi bà đứng lên khỏi ghế ra ngoài bắt xe quay ngược về lại nghĩa trang bình anh tuy nhiên bà không về nhà của mình mà ngừng lại trước nhà ông lượng hôm nay đã là ngày cuối cùng trong lễ tang của ông rồi nhưng mục đích của bà không phải đến để viếng mà chính là mong chuộc lại được lỗi lầm cho con trai mình trông thấy bà đại con trai ông lượng bước ra cúi đầu chào Ờ, cô Năm Cô Năm qua chuẩn bị tiến bố con hả? À, ừ Cô Năm vào đây Thắp cho bố con một nén hương đi Cũng sắp đến giờ rồi đấy Không, Đại ơi Cô có chuyện này muốn nói ờ, Chuyện gì thế cô? Cô, cô muốn nói về hung thủ đã giết bố con Sao? Đại giật mình Công an đã bắt được rồi ư? Là ai vậy? Ừ, chưa, công an chưa hay biết gì Nhưng nhưng hình như đó là thằng Hiền nhà cô Khỏi phải nói Đại lúc này mắt chữ A mồm chữ O nhìn bà Năm Không để cho anh đợi lâu Và bắt đầu kể hết mọi chuyện ly kỳ Kể luôn chuyện đêm qua gặp vong hồn của ông Lượng nữa Nghe xong Đại tức giận lắm Anh nắm chặt Nắm tay của mình lại rồi nghiến răng. Đâu rồi? Giờ nó ở bệnh viện nào? Con sẽ tới đó ngay Không, vô ích thôi con Giờ nó phát điên rồi Thế, thế nó còn nói ai đứng sau không? chưa bố còn không thủ không oán thì làm sao lại giết ông ấy được Nó không nói Bà Nam lắc đầu Tuy nhiên cô tin chắc chắn giờ thì còn ai vào đây ngoài thằng Lâm cơ chứ Nó thủ bố con lâu rồi Nên giờ gây áp lực với khoản nợ Để khiến cho thằng Hiền nó giết người Cô, cô thảy mặt nó xin lỗi con Xin lỗi cả gia đình con Cô biết bây giờ con nói gì Cũng không thể đưa thời gian quay trở lại được Nhưng, nhưng cô Cô sẽ tình nguyện chết thay thằng Hiền Một mạng đổi một mạng cũng được Chỉ mong con đừng truy cứu mà tội nó Cả dòng họ này Giờ chỉ còn một mình nó thôi Coi như cô cắn rơm cắn cỏ lại con Con tha cho nó được không Đại tuy tức giận lắm nhưng rồi, lát sau anh cũng thở dài ra một hơi, đưa tay đỡ bà Năm dậy. Thôi, được rồi. Cô Năm này, còn cũng hiểu cho tâm trạng của cô lúc này. Người mất cũng đã mất, còn chỉ mong nếu được, cô hãy khuyên thằng Hiền nó làm lại cuộc đời mình đi. Con không muốn có người vô tội phải chết nữa đâu. Trời ơi, bà Năm mừng rỡ tay bà run cầm cập, nắm lấy bàn tay của Đại. quý hóa quá, cô cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều. còn đúng là bồ tát sống mà. không sao đâu, thôi cô về đi. còn tạm thời chỉ muốn tổ chức lễ tang cho bố con một cách chỉnh chu nhất. cô đi về ngay. nói rồi bà Nam quay lưng ra về, nhưng bà đâu hề hay biết rằng đại vẫn nhìn theo cái bóng của bà với ánh mắt đầy tức giận. tạm thời việc truy cứu chuyện ông Lượng đã không còn quá quan trọng nữa. Bà Năm tiếp tục quay trở lại bệnh viện Và rồi chưa kịp mừng bao lâu Bà đã lại lo lắng Bởi tình trạng của Hiền càng ngày càng tệ Anh không chấp nhận sự chăm sóc của y tá đã đành Ngay cả bà mà cũng không còn nhận ra được nữa Hiền ngồi thu lưu trong góc phòng Chùm chăn kín mít rồi liên tục ú ớ Đừng, làm ơn đừng qua đây, làm ơn đừng qua đây Thế giới quan của bà Năm hiện giờ đã thay đổi đi ít nhiều Hay nói cụ thể hơn là bà tin vong hồn của ông Lượng thực sự tồn tại và đang trừng phạt con trai của mình. Và nhắc đến những chuyện tâm linh thế này, thì bà Năm mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của bà Ngọc. Sau khi gặp được bạn mình, lúc đầu bà Năm chỉ nói mé mé thôi, nhưng tất nhiên bà Ngọc không dễ dàng bị lừa như vậy. Bà nói ngay. Chị Năm này, nếu chị không nói rõ ràng đầu đuôi ra sao... Tôi không có cách nào giúp được nhà chị đâu Cái này ngập ngừng một lúc Thì bà Nam cũng đành nói thật hết mọi chuyện Nghe tới đâu bà Ngọc há hốc mồm ra tới đó Trời ơi quá lắm rồi Cái thằng này nó quá lắm rồi Để đây tôi đi báo công an cho nó chết Đừng Đừng mà chị Coi như tôi vàn này chị đi chị mà báo công an bắt nó Thì chắc tôi cũng tự vẫn theo hoàn cảnh nhà tôi chị cũng biết mà tôi, tôi không thể để thằng Hiền nó bị bắt được Bà Ngọc tuy tức giận là thế Nhưng nói chung tình cảm bạn bè giữa hai người có từ lâu Nên bà cũng không muốn truy cứu Bà lại chính đại con trai của ông Lượng còn bỏ qua được Thì hà cớ gì mà bà phải làm lớn chuyện Ngâm nghĩ một hồi Bà Ngọc vỗ tay xuống bàn một cái Được rồi nếu như vong hồn công lượng thực sự đang oán hận thằng hiền thì chỉ có duy nhất một cách đó chính là Chụp bùa về trấn điểm ông ấy lại bởi suy cho cùng ông lượng chưa tới số phải chết giờ vong hồn của ông ta không có nơi nào trú ngủ đầu thai thì chưa đến lượt cho nên cứ lạng vãng tìm ám thằng hiền chị ngọc tôi chăm sự nhờ vào chị nếu như có thể giúp cho thằng hiền bình thường trở lại thì chắc tôi sẽ khuyên nhủ nó đi tu luôn Để đền lại tội lỗi của mình Không biết điều mà bà Năm vừa nói đây có trở thành sự thật không Nhưng hiện tại cũng xoa dịu được sự bất bình trong lòng bà Ngọc Bà nói Thôi được rồi Chiều mai chị theo tôi đi sang nhà ông thầy bói này Ông ta nổi tiếng trong lĩnh vực bùa ngại trấn điểm lắm Nhưng mà nhớ đem theo kha khá tiền đấy nhé Vâng vâng tôi biết rồi Cảm ơn chị Thôi, tôi xin phép về nhà để chuẩn bị đây. Nói xong, bà Nam đứng dậy bước ra về. Suốt cả đêm hôm ấy, bà không thể chợp mắt nổi. Bởi chốc chốc có vài tiếng động vang lên ở bên ngoài, là bà lấy dựng hết cả tóc cái lên. Đã thế trời còn bắt đầu nổi những trận gió cực mạnh. Gió đít qua mấy khe cửa tạo thành những âm thanh hết sức ghê dợn Cũng may... Ngoài những cảm giác sợ hãi bất an ra thì bà không còn gặp thêm điều gì nữa Đúng 3 giờ chiều hôm sau Hai người phụ nữ có mặt tại nhà của ông thầy bói Ông ta có vẻ nhỏ người lắm Tuy nhiên gương mặt toát lên một vẻ đầy hung hiểm Ông nhắm mắt lại rồi chỉ thẳng vào mặt của bà Năm mà chửi Bà đúng thật là không biết dạy con Sinh ra một thằng nghịch tử Bà đã biết tội của mình chưa? Nghe tới đây bà Năm vội vàng quỳ sụp xuống đất, chắp tay vái lại lia lia. Trời ơi, con biết tội rồi thầy ơi, con đã biết tội rồi. Thầy làm ơn làm phước cứu con trai của con với. Trong lúc quỳ sụp ấy tầm nhìn của bà Năm chỉ có mặt đất dưới chân của mình thôi. Nên đâu hề hay biết được, lúc này ông thầy bói kia và bà Ngọc đang nhìn nhau cười mỉm. Thôi được rồi, đứng lên đi. Ta nể tình bà Ngọc đây giới thiệu Nên cũng xem như có chút cơ duyên Trước mắt ta sẽ cho bà một đạo bùa Đúng 12 giờ đêm nay Đem nó ra ngoài bãi tha ma chôn xuống dưới lớp đất Trong lư hương của ông Lượng chôn xong Nếu vong hồn ấy Vẫn chưa buông tha cho con bà Thì cứ đến đây tìm ta Dạ vâng, dạ vâng ạ Còn đội ơn thầy Ông thầy bói móc từ trong túi ra Một tờ giấy màu vàng Được vẽ đủ thứ hình thù ngoằn ngoèo bên trên rồi đưa cho bà Năm. Tất nhiên để sở hữu được lá bùa này thì bà phải bỏ ra đến hơn chục triệu đồng. Nhưng tiền bạc lúc này không còn quan trọng nữa. Và bằng mọi cách phải cứu con trai mình thôi. 11 giờ đêm tại nghĩa trang Bình An, không khí xung quanh vắng lặng tột cùng. Ở giữa những hàng bia mộ có hai bóng người lò dò bước đi về phía trước. Đó không ai khác chính là bà Năm và người bạn của mình Vừa đi bà Ngọc vừa cảm ràm Cái bà này Tự dưng xin được lá bùa rồi thì đi một mình đi Còn lôi tôi theo làm gì cơ chứ Sợ đến mức suýt tòe cả ra quần rồi đây này Thôi mà Bà Năm đủ rì an uối Chị đã giúp thì phải giúp cho chót chứ Chị yên tâm Sau khi mọi sự thành công tôi sẽ gửi cho chị chút tiền gọi là cảm ơn ừ nhớ là phải có cho tôi đấy vâng vâng chắc chắn rồi cuối cùng hai người cũng đến được mộ phần của ông lượng nó vốn chỉ mới được chôn vào hôm qua thôi nên đất còn xốp lắm chắc vài ngày nữa người ta cũng sẽ bắt đầu xây dựng một ngôi mộ ốp đá hoa cương cho ông mà thôi không suy nghĩ lan man nữa bà năm đưa tay vào trong túi của mình móc lá bùa ra rồi nhanh chóng mọi đất từ trong cái lư hương của ông lượng Sau khi nhét nó yên vị vào rồi thì bà mới nhanh tay lấp đất lại. Mọi chuyện tới đây tưởng chừng như hết sức trơn tru, Thế nhưng đúng lúc ấy, bà nghe thấy một âm thanh khô khốc vang lên, kèm theo đó là tiếng ú ớ đầy đau đớn của bà Ngọc. Theo phản xạ, bà Năm quay lại nhìn thì hỡi ôi. Bà trông thấy Đại đang đứng lửng lửng trước mặt, còn bạn của mình thì nằm ngất lịm dưới đất. Đại! Con... con... Bà làm gì ở đây? Bà làm gì mộ bố tôi thế? Con... con đừng hiểu nhầm Con đừng có hiểu nhầm cô chỉ <cười> Sao bà không đào mộ ông ấy lên luôn đi? Hả? Sao không làm thế đi? Bà sợ ông ấy hiện hồn về trả thù đúng chứ? Tôi cũng mong được Chồng thấy ông ấy hiện lên lắm đây này Nhưng làm gì có Trên đời này làm gì có ma quỷ Bà nói mau Có phải thằng Hiền đã nói hết cho bà nghe được không Còn còn nói gì thế Cô không hiểu Im miệng Bà đừng có chối nữa Đừng có lấy chuyện tâm linh ra nói với tôi Trả lời mau Có phải thằng Hiền nó nói hết cho bà nghe không Thoạt đầu khi nhìn thấy Tài Bà năm chỉ nghĩ rằng Anh ta muốn bảo vệ cho phần mộ của bố mình mà thôi Thế nhưng đến giờ phút này Trong đầu bà lại có một luồng suy nghĩ khác Bà lắp bắp đ Đại Con Đừng nói con là Đúng Là tôi đấy Tôi là người bảo thằng Hiền giết ông ấy đấy Nói dứt câu Đại cười ré lên một tràng Những ký ức bắt đầu được lật mở lại Khoảng mấy tháng trước cũng là lúc Đại bắt đầu chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp Tiền vui cũng không dừng lại ở đó khi mà anh đưa bạn gái của mình về ra mắt. Nhưng ngay khi về đến nơi thì cô gái kia tỏ ra không mấy hài lòng với nơi ở của hai bố con. Vì để níu giữ tình yêu của mình, Đại thuyết phục ông Lượng bán nhà rồi chuyển đi vào chung cư trong thành phố mà ở. Tất nhiên ý kiến này ngay lập tức bị ông Lượng bác bỏ rồi. Hai cha con từ đó sinh ra mâu thuẫn ngầm. Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng khi cô gái kia đã chính thức chia tay Đại. Trong cơn điên tỉnh, anh ta dần trở nên hận bố mình cho rằng chính ông Lượng đã gây ra mọi chuyện. Và rồi trong một lần vô tình bắt gặp được Hiền chú ở dưới gầm cầu, đồng thời nghe lỏm cuộc nói chuyện của bà Năm và bố mình, nên anh ta bắt đầu lập lên một cái kế hoạch hết sức đáng sợ. Đó chính là mượn tay của Hiền để giết bố mình. Đổi lại, anh ta sẽ cho Hiền tiền đủ để trả nợ và kinh doanh sau này. Trước sự cám dỗ của đồng tiền hiền không thể nào cưỡng lại được. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Ông lượng chết, hiền trả được nợ còn đại thì sắp sửa bán nhà để đi nơi khác và bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể nói đây đúng là kịch bản hoàn hảo mà đại mong muốn, nhưng đó là nếu như không có sự xuất hiện của bà năm và hôm qua và kể chuyện của hiền. Nghe vậy, đại lo lắng chuyện của mình đã bị bại lộ. Đêm nay Lại thêm một lần nữa anh ta quyết định sẽ chính tay mình kết thúc tất cả. Quay trở lại với hiện tại, bà Năm cũng đã lỡ mờ đoán ra được tất cả mọi chuyện. Bà giật lùi áp sát lưng vào một ngôi mộ gần đó rồi run run nói với Đại. Con, con ơi, cô không biết giữa con và ông Lượng có vấn đề gì với nhau. Nhưng mà cô xin con, coi như chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. Cô và thằng Hiền sẽ không nói gì hết, còn con cũng sẽ tha cho hai mẹ con cô có được không? giờ con giết cô thì con cũng sẽ bị điều tra ra thôi. đại cười khằng khặc cái giọng cười đầy vẻ tàn ác. bà nghĩ tôi là con nít à? nói cho bà biết, giờ bà chết đi, còn bà ngọc này sau khi tỉnh dậy sẽ bị tôi hô hào người đến bắt lấy. lý do là hai người mâu thuẫn với nhau về chuyện bùa ngại nên sinh ra ẩu đả rồi giết nhau. sao? có thấy tôi chớp thời cơ nhanh không? hết sức hợp lý. Trời ơi Bà năm thốt lên. Thật không thể ngờ được là một người như đại lại có thể nói ra những lời như vậy. Bà rồi đại rút ra một con dao sắc nhọn, chậm chậm bước về phía bà năm. Bà lúc này rất muốn bỏ chạy, nhưng nhận ra bản chân của mình không còn một chút sức lực nào cả. Cái chết đang cận kề với bà hơn lúc nào hết. Bà nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận nó. Nhưng chờ hoài Chờ mãi mà vẫn không thấy động tĩnh gì tiếp theo. Bà mới tò mò mở mắt ra thì hỡi ôi. Đứng chắn giữa bà và Đại là một cái bóng người hết sức quen thuộc. Không, là bóng ma mới đúng. Bởi đó chính là ông Lượng. Ông hiện ra vẫn đúng cái bộ dạng lúc đứng trước nhà của bà vậy. Còn Đại anh ta trợn trừng mắt lên. Qua quảo con dao loạn xạ về phía ông Lượng. Nhưng lưỡi dao cứ như đâm vào không khí mà thôi. Bất ngờ bà Năm thấy ông Lượng nhảy một cái Rồi nhập thẳng vào thân thể của Đại Cả người anh ta run lên bẩn bẩn Hai mắt bắt đầu chuyển sang màu đen ngọt Cuối cùng Đại giơ con dao lên cao Rồi đâm thẳng một nhát xuyên qua yết hầu của mình Máu tươi từ đó tuôn ra xối xả. Trước khi cái thân thể cao kều của Đại Đổ gục xuống đất Bà Năm chỉ thấy được trên khóe môi của anh ta Nở một nụ cười đầy ma quái mà thôi Câu chuyện đến đây là hết và cuối cùng à, đã để lại chúng ta khá là nhiều điều bất ngờ trong tập truyện ngày hôm nay, phải không ạ? Vì tình mà cuối cùng giết cha. Đúng thật là một chàng trai, một đứa con hết sức như ý, không có điều gì để diễn tả về cái loại người này nữa, phải không ạ? <cười> Xin phép cho Thuận chửi bậy cái cái loại này mà gặp Thuận, chết với Thuận rồi. <cười> quý vị thì thấy như thế nào? À... Đọc nhiều câu chuyện mình cũng cảm thấy đúng là có nhiều cái cảm xúc và nhiều cái tình huống trên đời. Thực sự thuận nhiều người nghe nhân vật đại này có thể là bảo chỉ vì lý do đấy mà giết bố vô lý. Nhưng thực ra ở ngoài đời có nha quý vị. Nếu mà đọc báo thì nhiều vụ án ấy, chúng ta thấy có nhiều cái trường hợp con mà hành hạ rồi chửi bới rồi đánh đập bố mẹ thậm chí giết bố mẹ chỉ vì những cái lý do hết sức là phải gọi là xàm Rất là xàm Nên là uh, những cái câu chuyện như thế này Nó cũng phản ánh thực tế Và để lại cho chúng ta nhiều bài học ha Mọi người thấy như thế nào Thì để lại đôi lời bình luận ở phía dưới như vậy nhé Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay uh, Xin phép uh, dừng buổi phát truyện tại đây Và chúc quý vị ngủ ngon Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo